Đúng vậy đại tráng, kêu cách nôn nói một cái hảo hán hai cái rút, này bên ngoài làm buôn bán liền sợ gặp được người xấu, đến có người giúp đỡ mới được, nhà của chúng ta dễ cây thân thể rắn chắc có thể đánh, ngươi lần sau ra cửa liền mang lên nàng đi, cũng không cần tiền, làm nàng đi theo ngươi được thêm kiến thức là được. Đại tráng tỷ ngươi yêu cầu tiểu nhị không? Nếu muốn nhìn xem ta bái, ta gì đều có thể làm. Đại tráng thầm ngươi đừng nghe nàng, nàng làm gì gì không được ăn cơm liền lành nghề, ta liền không giống nhau. Ta ăn đến thiếu còn có thể làm, xem ta này cánh tay, bang bang đều là thịt, ai dám đoạt ngươi ta tấu nàng răng rơi đầy đất. Đại trắng ta. Một đám người tễ ở Lý Huy Nguy trước mặt, dịu dít đến so chợ bán thức ăn còn náo nhiệt. Lý Huy Nguy chính là muốn tìm lý do thoát khỏi các nàng, đều thoát khỏi không được. Cuối cùng vẫn là thôn trưởng ra mặt, mới làm Lý Huy Nguy thuận lợi trở về nhà môn. Bất quá phía sau địch ra thôn thôn trưởng tới cửa cũng là có nói chuyện này, làm Lý Huy Nguy nếu là có cơ hội nói nhìn xem có thể hay không cũng mang mang trong thôn người trẻ tuổi làm làm buôn bán. Lý Huy Nguy là không nghĩ ôm cái này sống đến trên người, nàng mang nhà mình hài tử đều cảm thấy mệnh, hướng chi là mang những người khác hài tử. Quan trọng nhất là, làm cái này yêu cầu tiền vốn A. Lý Huy Nguy liền cấp thôn trưởng tính đi một chuyến lộ phí cùng rừng chân phí muốn nhiều ít, nếu là ta lúc đầu không gặp được quý nhân, này sinh ý ta cũng làm không đứng dậy. Ý ngoài lời chính là giai đoạn trước đến đầu mấy chục lượng bạc, nếu không làm không thành. Hơn nữa nói đến cùng này sinh ý cùng làm người bán hàng rong không sai biệt lắm, nếu là trong thôn thật sự có ai muốn đi làm, vậy đi làm bái, nàng đem làng trài nhỏ tên đều nói ra, muốn đi liền trực tiếp đi thôi. Nhưng là làm nàng mang theo đó là không thể nào, nàng thật mang không được, vạn nhất ra cái gì sự, lấy cái gì tới bổi. Lại không phải như là khai cửa hàng loại này vững chắc sinh ý. Nói đến này phân thượng, thôn trưởng cũng không dám nói cái gì, chỉ là hỏi hỏi Lý Huy Nguy lần sau khi nào đi ra ngoài. Không gọi người mang theo làm buồn bán, đến lúc đó thực sự có người muốn đi, liền trên đường kết cái bạn cũng đúng. Cụ thể nhật tử còn không biết hiểu, chờ thêm xong năm lại xem đi. Dù sao nàng ý tứ chính là không mang theo người, cho dù là kết bạn đi, cũng thật gặp chuyện còn tìm nàng làm sao. Hơn nữa vạn nhất đến lúc đó đối phương không kiếm được tiền, sẽ không trách nàng sao. Lý huy như mới không làm loại này tốn công vô ích sự, lại không phải mỗi người đều thông tình đặc lý. Nàng tính toán, đến lúc đó chính mình liền lặng lẽ ra cửa. Kiên quyết không kết bạn đi. Đến nỗi như vậy có thể hay không làm người trong thôn có ý kiến. Nàng đều đem lời hóa địa điểm đều nói, này còn không thỏa mãn sao. Gọi người khác mang theo kiếm tiền, từ xưa đến nay cũng chưa nhiều ít cái này chuyện tốt. Hơn nữa trong thôn cũng không phải chỉ có nàng phát tài, phía trước so địch đại tráng giàu có nhiều như vậy, sao cũng không gặp cho nàng một ít tiền. Hoặc là mang theo nàng kiếm tiền. Còn không đều là cất dấu, đối lập nàng đều rất hảo phóng hảo đi. Tóm lại. Lý Huy Nguy hoàn toàn không cảm thấy đối lý. Bất quá hơi chút vì cấp thôn trưởng mặt ngũi, nàng năm nay nhưng thật ra có thể nhiều cấp từ đường quên điểm tiền. Mỗi năm ăn Tết từ đường đều phải tế tổ, tế tổ phải dùng đến đồ vật không ít, đều là dựa vào người trong thôn quên tiền lên tài chính làm việc. Nàng nhiều cấp một chút, kia phụ trách làm việc thôn trưởng thôn lão nhóm là có thể nhiều đến chút chỗ tốt bái. Lại hoặc là, nàng trực tiếp quên một đầu heo cũng đúng, tế bái xong tổ tông sau cấp người trong thôn phân, cũng coi như là hồi quý quê nhà. Một đầu heo cũng liền một lượng dưới bạc trên dưới, nàng cho nổi. Cháu gái. L-E-O-S-I-N-G Phần 50 050 Tân kiến nhà ngói ở chính là thoải mái, đặc biệt là Lý Vi Nguy ở mua sắm mềm mại chăn đơn cùng chăn trải lên lúc sau, nằm trên đó ngủ không cần quá thoải mái. Hơn nữa lúc này không có nhà tranh đỉnh, không có gạch đất tường, không khi đều cảm giác tươi mát lên. Còn có tân tu V-G, thật là ai dùng ai biết. Tân ra tân khí tượng, dọn tiến tân ra sau. Lý huy nhuy đối cả nhà chỉ có một yêu cầu, đó chính là giảng vệ sinh ái sạch sẽ. Kiên quyết ngăn chặn con giận tồn tại tân gia. Tóc muốn cần mẫn lược một lược, mùa đông không thể mỗi ngày tắm rửa nói cũng đến phao phao chân lại đi ngủ, thời tiết hảo muốn đem chăn lấy ra đi phơi một phơi vô vô. Tóm lại, chính là bảo trì sạch sẽ cùng sạch sẽ, bằng không lý huy nhuy liền không nghĩ cùng các nàng một khối ở. Đối với này đó yêu cầu, người trong nhà nhưng thật ra không dám nói cái gì, rốt cuộc so với có thể ở lại nhà ngói, này đó đều là việc nhỏ. Húng chi các nàng cũng tưởng bảo trì trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, làm cho nhà mới tận khả năng mà bảo trì lâu một chút tân. Chờ đến chính mình nếm đến ái sạch sẽ thoải mái sau, kia càng là thành thói quen, đối với không nói vệ sinh không yêu sạch sẽ người, nhìn đều cảm thấy không muốn cùng nàng cùng nhau chơi. Nếu là đặt ở từ trước ai hiếm lạ ngươi cùng ai chơi đi, xem ngươi như vậy chú trọng, còn muốn trào phúng hai câu người xấu xí nhiều tắc quái đâu. Nhưng hiện tại có tiền tài mị lực thêm vào. Loại này hái sạch sẽ đều là địch ra ở biến hảo biến giàu có thể hiện. Có thể không giàu có sao. Bảy gian chính phòng gạch xanh nhà ngói khang trắng à, trong nhà còn xúc có lửa, an tết khi càng là danh tắc mà quên tặng toàn bộ heo, trong thôn 3 tuổi tiểu nhi đều biết hiện giờ địch ra là phú hộ. Lập tức, muốn đi theo Lý Huy Nguy đi làm buồn bán người liền càng nhiều, an tết khi nhà nàng ngạch cửa đều mau cấp bước ra dấu vết tới. Lý Huy Nguy thấy thế cũng không dám ở trong nhà nhiều đãi. Nàng thật sợ có ra mặt dậy đến lúc đó một hai phải đi theo nàng. Lập tức qua đầu năm nhị, mấy đứa con trai hồi quá nhà mẹ đẻ, nàng ngày hôm sau thiên tờ mở sáng liền ra cửa. Lúc này như cũng là mang theo địch có đồng cùng địch có tiền hai khuê nữ, ra cửa một chuyến có thể rèn luyện đến gì. Vẫn là đến nhiều chạy mấy tranh mới được. Địch có đồng cùng địch có tiền nội tâm kỳ thật có chút không tình nguyện đi, nhưng là tưởng tượng đến ở bên ngoài ăn những cái đó mỹ thực, kiến thức đến những cái đó náo nhiệt, thể nghiệm qua những cái đó mới lạ ngoạn ý. Còn có người trong thôn cực kỳ hâm mộ, lại cảm thấy ra cửa thực hảo. Cẩn thận ngắm lại, trong thôn có rất nhiều muốn cùng các nàng nương đi ra ngoài, chính là đại tỷ nhị tỷ, nếu không phải nương muốn các nàng chiếu cố tỷ phu, cũng là tưởng đi theo cùng nhau ra cửa, các nàng hai có thể đi theo nương, mới thật là hạnh phúc. Kiếm giữ loại này ý tưởng địch có đồng cùng địch có tiền thực mau đã bị Lý Huy Nguy lạt thủ tồi hoa thức dậy dỗ cấp đà kích tới rồi. Lần này ra cửa, nương liền tìm đường bộ việc này đều làm các nàng an bài, nếu là an bài không tốt Liền phải khấu các nàng mỹ thực, làm các nàng ăn màn thầu dư muối, xem nàng nương bản thân ăn mỹ thực. Làm buôn ban thời điểm cũng là, trước tiên cho nàng hai trong túi một ít tiền, làm các nàng chính mình lựa chọn nhập hàng mua bán, nếu là bối hết tiền, tiếp theo liền phải ăn mặc cần kiệm, còn muốn các nàng viết giấy nợ làm cu ly. Ô ô, nương thật là càng ngày càng nhẫn tâm. Địch có đồng cùng địch có tiền dưới tình huống như vậy, chỉ có thể nghĩ cách thúc đẩy chính mình mười mấy năm cũng chưa dùng như thế nào quá đầu bóc, làm cho chính mình nhật tử hảo quá. Lý Huy Như nhìn nàng hai rốt cuộc biết muốn độc lập tự hỏi làm việc, trong lòng cũng là rất có cảm giác thanh kiểu. Ở nàng xem ra, địch có đồng cùng địch có tiền hai cái cô nương cũng không phải ngu xuẩn người, các nàng chỉ số thông minh không nói rất cao đi, nhưng là luôn là có cái người thường trình độ, chính là lại biểu hiện đến như thế chất phác kéo vượn, nói đến cùng vẫn là hoàn cảnh ảnh hưởng. Không niệm quá thư, không ra tới đi lại quá, cũng không phải trong nhà trụ cột, từ nhỏ đều là nghe tỉ tỉ ca ca, chỉ cần nghe theo, không cần các nàng động não. Quanh năm suốt tháng đi xuống, có thể cơ linh sao? Máy móc không thường dùng còn sẽ gì sát đâu. Lý huy nhuy hiện tại không hy vọng xa với các nàng lập tức trở nên nhiều cơ linh, nhưng là ngàn vạn phải học được chính mình động nao tự hỏi, chỉ có nhiều tự hỏi, mới xem như chân chính tiến bộ. Hơn nữa nhiều đi thực tiện ý nghĩ của chính mình, cũng mới có thể vì chính mình tìm được đường ra. Nếu là các nàng dựa vào chính mình là có thể kiếm tiền dưỡng ra, kêu lý huy nhuy thoải mái dưỡng lao sinh hoạt mới có thể sớm ngày để thượng nhật trình. Bất quá nếu là bộ dáng này cũng không có biện pháp tìm được thích hợp con đường của mình nói, Lý Uy Nhu cũng sẽ không quá mức miễn cưỡng, cùng lắm thì đến lúc đó nàng nhìn xem cho các nàng đặt mua một chút sản nghiệp hoặc là gì, làm các nàng nhìn giữ cái đã có quá chính mình tiểu nhật tự bái. Đại phú đại quý Lý Uy Nhu không cam đoan, nàng cũng không tưởng đảm nhiệm nhiều việc đem sở hữu trách nhiệm lưng đeo xuống dưới, nhưng vì nương một hồi, cấp cái tiểu phú nhật tử hẳn là không thành vấn đề. Tóm lại, hết thảy liền xem này mấy cái hài tử chính mình tạo hóa đi. Năng lực cường liền đi đua, không được liền vững chắc quá tiểu nhật tử. Làm buôn ban tổng hội có điểm tiểu ngoài ý muốn, trong kế hoạch Lý Vi Nguy là muốn đuổi ở hai cái con rể sinh sản trước trở về, nhưng hiện thực chính là nàng không cẩn thận lại trì hoán một đoạn thời gian, trở về đến nhà khi, hai cái con rể đều trước sau chân sinh sản, ở cứ đều ngồi có 10 ngày nửa tháng. Cũng may Lý Vi Nguy trước tiên khiến cho địch hữu kim địch có bạc tìm được này làng trên xóm dưới nổi danh đỡ đẻ ra, còn cấp trong thôn đại phu chào hỏi. Muốn nàng hỗ trợ sinh sản ngày đó tới cửa thủ một chút vạn nhất xảy ra chuyện cũng hảo cứu rút lại vô dụng còn có thể phán đoán muốn hay không lập tức đưa trấn trên cấp đại phu xem đâu cùng với một ít sinh sản khả năng xuất hiện trạng hướng cũng trước tiên làm địch Hữu Kim các nàng cấp ra dự án có thể nghĩ đến nàng đều trước tiên ăn bài nàng có trở về hay không tới thủ con rể sinh sản kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng rốt cuộc nàng lại không phải học ý gì bàn tay vàng cũng không có dược phẩm nha bất quá lần này sinh sản vẫn là có một ít mạo hiểm chủ yếu xuất hiện ở dương phân phân trên người, hắn là ra cửa khi Trần một Uy trực tiếp đem chính mình nước ối quăng ra phá, hơn nữa ăn Tết khi ăn ngon đồ vật quá nhiều, chẳng sợ Lý Uy Nuy dặn dò quá không thể đem hải tử ăn đến quá lớn, bằng không không hảo sinh sản, nhưng là Lý Uy Nuy vừa ra khỏi cửa, không ai cô coi ở trước mặt hắn dặn dò, hắn liền có chút khắc chế không được ăn nhiều, đến nỗi với thai nhi dưỡng đến lớn chút, sinh sản thời. Điểm không phải thực hảo sinh. Vạn hạnh đỡ đẻ ra ly đến không xa, kinh nghiệm phong phú Lại có đại phu nhìn, cuối cùng xem như mẹ con bình an, hai tử thuận lợi sinh xuống dưới. Đến nỗi dương phân phân thân thể nhưng thật ra bị chút tổn thương, đại phu nói mấy năm nay đều phải điều dưỡng điều dưỡng, tạm thời là không thể mang thai, cũng không dễ dàng có thai. Dương phân phân biết sau rất là hối hận, trên thực tế hắn ở sinh sản thời điểm liền hối hận, bởi vì hai tử quá lớn là thật sự không hào sinh, quá thống khổ quá cha tấn người, hắn trong óc không ngừng một lần mà tưởng chính mình nếu là nghe bà bà nói không tham ăn thì tốt rồi. Hiện tại chính mình bị thương thân mình, ngắn hạn nội còn không thể mang thai, quả thực là đại giới thâm hậu Hắn còn tưởng nhiều sinh mấy cái hoa, nhiều tử nhiều phúc đâu. Bất quá sự tình đều đã đã xảy ra, dương phân phân chỉ có thể may mắn chính mình còn sống, may mắn chính mình sinh chính là cái nữ nhi, bằng không nếu là sinh đứa con trai, lại mấy năm không thể sinh, ai dám bảo đảm trong nhà vẫn luôn có hắn địa vị đâu. Chính là hơi có chút tiên uối, vì cái gì nhị mội gia sinh cũng là khuê nữ, còn so nàng trước tiên hảo chút trời sinh. Địch gia trưởng tôn nữ địa vị đều cấp nhị muội gia chiếm đi. Mặc kệ ở đâu, đứa bé đầu tiên đều là tương đối quan trọng. Nhưng có thể là bởi vì hắn cùng bà bà còn có một tầng cô chất quan hệ đi, chẳng sợ nhị mội gia sinh chính là trưởng tôn nữ, bà bà đối hai hải tử đều là đối xử bình đẳng, cái này làm cho hắn trong lòng hảo quá không ít. Mà chân phán muội lại là hơi có chút thất vọng mà, thế nào hắn sinh đều là địch gia cái thứ nhất cháu gái, bà bà không nên nhiều cấp điểm chỗ tốt. Nhưng nhìn xem khuê nữ trên cổ treo bình ăn khóa, chính mình ăn bổ khí huyết thuốc viên, còn có bà bà đưa một cây châm bạc tử, trần phán mội lại cảm thấy hạnh phúc lên. Trong thôn cái nào con rể, có thể quá hắn loại này nhật tử. Chính là thôn trưởng gia đại con rể, sinh nữ hoa đều không chiếm được mấy thứ này. Như vậy tưởng tượng, một chút thất vọng đều tan thành mây khói. Lý Huy Nguy cũng không biết trong nhà hai cái con rể này đó loanh quanh lòng vòng, trên thực tế muốn nàng quá để ý hai cái con rể ý tưởng cũng rất khó, nàng một cái làm bà bà. Ở thời đại này cùng con rể đều phải hơi chút bảo trì điểm khoảng cách, lại làng nửa đường xuyên qua tới, xuyên qua qua đi vẫn luôn ở bên ngoài chạy, nơi nào có thể có quá nhiều tình cảm giang buộc. Nàng có thể làm, chính là đối chiếu thời đại này phụ cận bà bà cách làm, cấp chiếu cố hai câu hài tử, lại cấp điểm lễ vật liền không sai biệt lắm. Kiều cấp con rể châm bạc tử, vẫn là nghĩ trong nhà không phụ lang, nàng làm bà bà liền tại đây bù hạ, làm cho con rể đừng cảm thấy không cha chồng chiếu cố không vui liền hảo. Nàng còn trước tiên hỏi muốn hay không tìm nhà mẹ để cha tới hầu hạ đâu, nếu muốn đến lúc đó cũng cấp cái nửa lượng bạc mang cái lễ vật liền không sai biệt lắm. Chỉ là trần phán muội lại sớm mà cự tuyệt, nàng cùng nhà mẹ để người cảm tình cũng không tốt, nghe tên của hắn, liền biết trong nhà có nhiều trọng nữ khinh nam, trần phán muội ở nhà không được đến nửa điểm nhi ô nu, cũng không giống nàng mặt khác ca ca muội muội như vậy ngu hiếu, kết hôn sau nàng liền một lòng đặt ở chính mình tiểu gia thượng, ngày lễ ngày Tết chẳng sợ đi lễ, đều sẽ không cấp quá phong phú. Chính là năm nay ăn tiết về nhà mẹ đẻ, Lý Huy Nguy đều trước tiên cấp hai cái con rể chuẩn bị về nhà hậu lễ, hắn kỳ thật đều để lại hơn phân nửa, là một chút đều không nghĩ tiện nghi nhà mẹ đẻ người. Chẳng sợ nhà mẹ đẻ người mắng hắn hai câu hắn cũng không để bụng, hắn mang thai, cùng địch có bạc cảm tình cũng hảo, bà bà càng là hòa ái có thể làm người, trần phán muội mới không đối nhà mẹ đẻ ký thắc không thực tế chờ mong. Hiện giờ hắn càng là sinh hạ chính mình hai tử, có hai tử, hắn cùng cái này ra là hoàn toàn liền ở một hối. Nhật tử lại tốt như vậy quá, làm cái gì muốn đi thỉnh nhà mẹ để người tới chiếu cố đâu. Đến lúc đó không chuẩn ai chiếu cố ai đâu. Bất quá trần phán muội là không đem loại này tâm tư bại ở bên ngoài, hắn biết chính mình ý tưởng ở thời đại này không được hoang nên, bên ngoài thượng nên làm mặt mũi vẫn là làm, chỉ là nói trong nhà cha muốn chiếu cố đại muội phu sinh hài tử không được không, liền không cần cấp nhà mẹ để thêm phiền thoái. Mà trấn ra cách khá xa, chờ các nàng biết hắn sinh hoa, vội vàng tới rồi tưởng hầu hạ ở cứ lấy chỗ tốt khi. Trần Phán muội đều có thể xuống đất, nhưng đem Trần ra cha đau lòng đến không được, ở trong phòng thẳng mắng Trần Phán muội là cái xuẩn không lương tâm, chính mình nhật tử quá hảo đều không nhớ thương nhà mẹ đẻ người, càng mắng càng thượng hỏa, đều nhịn không được động thủ. Cuối cùng vẫn là tiểu hài tử bị dọa đến oa oa té, đem địch có bạc cấp hấp dẫn đi vào, lập tức liền sinh khí đến không được. Khi đó Lý Uy Nhu ở bên ngoài, chờ nàng biết việc này cũng rất là sinh khí, nào có ở nhà người khác như vậy kiêu ngạo. Đánh nàng con rể không đủ Roa khóc nàng cháu gái không đủ, còn đem nàng đưa Bình An Khóa cùng châm Bạc Tử đều mượn gió bẻ mang ra đi. Lý Uy Nuy lập tức liền mắng địch có bạc, con rể khuê nữ đều hộ không được, làm gì người tức phụ làm gì nữa a. Địch có bạc rất là uy khuất, nhưng kia không phải nhạc phụ sao? Nhạc phụ lại như thế nào? Này họ địch không tin Trần. Lý Uy Nuy liền hỏi Trần Phán Ngộội, hắn rốt cuộc duy trì hay không đem Bình An Khóa cùng châm Bạc Tử lấy về tới, nếu là duy trì, nàng lập tức dẫn người đi núi đá thôn lấy về tới. Nếu là không duy trì, kia Lý Huy Nguy đã có thể mặc kệ, về sau cũng đừng mong chờ nàng lại đưa thứ gì. Thứ tốt đều hộ không được, lãng phí nàng tiền đi phì người khác. Lý Huy Nguy không phải nói là cái loại này không thấy được con dễ trợ cấp nhà mẹ đẻ người, nhưng là loại này chủ động đoạt thông ra, nàng là cực kỳ chán ghét. Bình thường thông ra đều làm không ra loại sự tình này. Trần phán mỗi nội tâm đương nhiên là muốn cấp về, nhưng là vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng cho mình nếu là duy trì. Bà bà xong việc sẽ cảm thấy chính mình lãnh tâm lánh phổi mặt ngoài rất là do dự sẽ, vẫn là cẩn thận quan sát đến bà bà thần sát, lại ngấm lại tự hắn gả lại đây lúc sau bà bà làm người, đặc biệt là mang thai lúc sau. Vì thế, Trần Phán muội lựa chọn dũng cảm đánh cuộc một phen, ta đều nghe nương. Làm hắn về nhà mẹ để trực tiếp xé rách mặt là không được, lập tức cái này hoàn cảnh cũng không duy trì làm như vậy, nhưng là Trần Phán muội như vậy tỏ thái độ là đủ rồi. Mà nhà chồng người ra mặt phải về đồ vật, lại là có thể đúng lý hợp tình. Bởi vì ở đại triêu quốc đã có tư tưởng xem ra, gà đi ra ngoài nhi tử bắt đi ra ngoài thủy, nhi tử xuất giá sau chính là nhà người khác, nhà mẹ đẻ người đều không kịp nhà chồng người, nhi tử nếu là trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhà chồng không ý kiến còn hảo, có ý kiến nói kia cũng là không được, nói ra đi cũng là sẽ bị mắng. Trần gia này còn không phải trợ cấp vấn đề, là trộm đồ vật đoạt đồ vật vấn đề, lý uy nhuy tìm tới môn đi xé rách mặt, ai có thể nói nàng sai đâu, chính là đem trần gia tức giận đến đến không được. Chiếm tiện nghi chiếm không đến, thật đúng là quá thống khổ. Lúc trước cầm này bình an khóa cùng châm bạc tử có bao nhiêu vui sướng, hiện giờ liền có bao nhiêu khó chịu. Xuất sư L.E.O.S.I.N.G Phần 51 051 Ở Lý Huy Nguy xem ra, mang hải tử là một kiện vất vả sống, bên không nói, chỉ mỗi ngày ban đêm khởi cái hai ba lần, liền rất tra tấn người. Đặc biệt là trong nhà có hai cái cháu gái, đó là một cái khóc liền mang tỉnh một cái khác, ô ô hoa hoa toàn bộ nhà ở đều có thể nghe thấy. Nhưng cũng may việc này đại chiêu quốc, chiếu cố hài tử không cần phải bà bà, Lý Huy Nguy còn có thể tại bị đánh thức sau phiên cái thân tiếp tục ngủ, thân cha mẹ ruột liền không được, đến lên nhìn xem là đói bụng vẫn là kéo, không cái nửa giờ phòng trừng cũng vô pháp một lần nữa ngủ hạ. Mà Dương phân phân cùng trần phán muội đều là đại chiêu quốc truyền thống nam nhân, tuy rằng Lý Huy Nguy làm địch hữu kim hai cái tỉ mội cũng muốn cùng nhau chiếu cố hài tử, nhưng hai cái con rể lại cảm thấy việc này chính mình tới liền Nhà mình nữ nhân ban ngày muốn làm việc nhà nông, mệt thật sự, liền không cần ở ban đêm lại xảo các nàng. Kể từ đó, Lý Huy Nguy khiến cho hai cái con rể tiếp tục ở nhà chiếu cô tiểu hải tử, không cần xuống ruộng làm việc. Bằng không lại muốn mang tiểu hải tử lại muốn làm việc nhà nông lại phải làm cơm, ngẫm lại nàng đều thế bọn họ mệt đến hoảng. Cứ việc đại bộ phận nông ra con rể đều là như thế, nhưng hiện tại không phải Lý Huy Nguy đương ra sao. Trong nhà có điều kiện này, liền không cần quá trách móc nặng nghề con rể. Bằng không nhìn xem trong thôn vị nào đại thúc nấu cơm ăn ngon làm việc nhanh nhẹn, ta thỉnh cái tới trong nhà hỗ trợ lo liệu việc nhà, cũng làm cho hai người chuyên tâm mang hài tử, khoan khoái khoan khoái. Nghĩ đến, cái này việc hẳn là có người nguyện ý làm. Chỉ là cái này kiến nghị lại bị cả nhà cự tuyệt, đặc biệt là Dương Phân Phân cùng Trần Phán Ngội, lập tức liền tỏ vẻ hoàn toàn không cần, bọn họ hai cái có thể chiếu cố hảo trong nhà, cũng không thể thêm vào lại ra tiền tìm người làm việc. Một phương diện là cảm thấy lãng phí tiền. Từ trước đều là bình thường gia đình, một văn tiền bẻ hai nửa hoa, hiện tại gia đình điều kiện có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng tâm tính còn không có chuyển biến lại đây đâu, chính mình có thể làm, là luyến tiếp tiêu tiền tìm người hỗ trợ. Về phương diện khác là cảm thấy làm buôn bán không phải một kiện an ổn sự, ai biết bà bà có phải hay không mỗi lần đều có thể thuận lợi kiếm được tiền đâu. Hùng chi trong nhà vừa mới kiến nhà ngói, hai cái cô em chồng đều còn không có thành thân, không sấn hiện tại có thể kiếm được tiền tích cóp xuống dưới ăn xài phung phí đều hoa, lúc sau nếu là sinh ý không hảo làm, cả nhà không được uống gió tây bắp đi. Ở dương phân phân cùng trần phán mội xem ra, bọn họ này bà bà là thật sự hảo, nhưng là chính là tiêu tiền quá ăn xài phung phí, làm con rể không quá dám trực tiếp quản đến bà bà trên đầu, nhưng loại này thương lượng sự, vẫn là dám nhiều lời hài câu. Lại nói bọn họ không cần xuống đất làm việc chuyện này đã thắng làng trên xóm dưới thành con rể, liền tính là thân nhi tử, cũng không nhiều ít có thể không xuống đất làm việc. bọn họ ban đầu đều cho rằng Chờ sinh song hoa lúc sau cũng là đến xuống đất, ai ngờ bà bà như vậy chi kỷ, làm cho bọn họ ở nhà mang hoa làm việc nhà liền hảo, hai người thay phiên tới, còn sợ sống làm không tới. Tóm lại, thỉnh người sự liền từ bỏ đi. Lý Huy Nguy thấy thế, cũng liền tự cấp gia dụng rất nhiều nhiều cấp 2 phòng một người 200 văn tiền, coi như làm bọn họ tiêu vặt. Này nhất cử động lại đem dương phân phân cùng trần phán muội cảm động đến không được, gặp được như vậy bà bà, cũng thật chính là rất may sự. Lý Huy Nguy tỏ vẻ. Ở cái này nữ tôn quốc làm hảo bà bà thật đúng là dễ dàng. Làm xong trong nhà một quán sự, Lý Huy Nguy lại lén đi nhìn hạ con thứ hai. Chủ yếu là con thứ hai ra liền ba người, con dâu vẫn là cái thợ săn, trước mắt con thứ hai bụng cũng lớn, Lý Huy Nguy vẫn là man lo lắng sẽ có việc, quan tâm một chút con thứ hai tình hôm sau, lại cho con thứ hai một số tiền, làm con dâu trong khoảng thời gian này trước không cần đi đi săn, ở nhà chiếu cô hắn cùng tiểu hải tử, nếu là sinh sản cũng có thể trước tiên phát hiện phụ một chút. Hơn nữa này thợ săn lại là là nguy hiểm sống, Lý Huy Nguy trong trí nhớ con dâu liền ra quá sự, chỉ là dưỡng trở về không đứt tay đứt chân, mới có thể tiếp tục đi săn dưỡng ra. Kêu đoạn thời gian con thứ hai đều là khóc lóc về nhà tới cầu nhà mẹ để cấp điểm lương thực độ nhật. Trong trí nhớ địch đại tráng kỳ thật đều rất tưởng kêu con dâu đừng làm thợ săn sống, nhưng là lại không có tiền cấp đối phương trí mà, kêu đối phương đến chấn trên thủ công cũng rất khó tìm đến việc, đi trong huyện nói không nhất định có thể tìm được đứa ở, chi tiêu còn đại cũng không thể thường xuyên về nhà, cũng chỉ có thể nuốt xuống những lời này, chỉ khuyên bảo con dâu ngày sau muốn cẩn thận một chút. Nếu là thật đã xảy ra chuyện, con thứ hai nhật tử cũng thật liền quá khổ. Lý Huy Nguy hiện tại nhưng thật ra có điểm tử ý tưởng muốn kêu con dâu cùng nàng làm buôn bán đi, cứ việc dẫn người làm buôn bán là thật khiến người mệt mỏi, trong thôn làm nàng mang nàng đều cự tuyệt, nhưng là ai kêu đây là con thứ hai nữ nhân đâu. Không cho nàng tìm điểm có thể đường sống nghề nghiệp, kêu con thứ hai làm sao bây giờ đâu. Dù sao Lý Huy Nguy không nặng nữ nhẹ nam, này mấy cái đều là nàng tiện nghi hài tử, không đạo lý chỉ chiếu cố nữ hoa không chiếu cố nam hoa. Chính là hiện tại con thứ hai mang thai, làm hắn một người ở nhà Lý Huy Nguy là không yên tâm, cho nên nàng liền tính toán chờ con thứ hai sinh sản hơn nữa ra xong ở cử sau, lại mang nhị con dâu ra cửa đi. vừa lúc, đến lúc đó làm địch hữu kim cùng địch có bạc cũng cùng nhau đi ra ngoài. Dù sao một đám dương đều phải đuổi, còn không bằng một khối bất việc. ân là thời điểm nhanh lên muốn cho địch có đồng cùng địch có tiền hai cái xuất sư. Vì thế, lần này lại ra cửa, Lý Huy Nguy liền không cùng nàng hai một đạo, mà là cho 20 lượng bạc, làm cho bọn họ hai cái đem này làm như tài chính khởi đầu đi kiếm tiền. Con đường này hai người đều đi qua hai lần, nghĩ đến cũng là quen thuộc, cho nên lúc này hai người liền cầm tiền đi một chuyến đi. Trong nhà nhiều hai cái cháu gái, về sau phải bỏ tiền địa phương còn nhiều đâu, vì nương ta đâu liền đi địa phương khắc nhìn xem có hay không khắc kiếm tiền biện pháp. Đến lúc đó cũng hảo mang ngươi đại tỉ nhị tỷ các nàng làm buôn bán. Kiểm nghiệm có thể hay không xuất sư, liền xem các nàng hai này một chuyến có thể hay không kiếm được tiền. Bất quá 20 lượng bạc không phải một cái số lượng nhỏ, lý uy nhuy không gian có tiền, cũng không nghĩ này hai người không để trong lòng, đến lúc đó đem tiền soàn soạt liền phiền thoái. Vì thế nàng liền tỏ vẻ nàng đi tân lộ tuyến tìm khác biện pháp kiếm tiền, đây là thực tốn thời gian sự, ngày về không chừng. Đến lúc đó các nàng hai nhớ rõ phải về nhà cấp trong nhà tiền làm hàng ngày chi tiêu. Ngoài ra tân lộ tuyến tràn ngập không xác định tính, khả năng tìm không thấy kiếm tiền biện pháp bồi hết. kia nàng hai đây là trong nhà lần sau tài chính khởi đầu, cho nên muốn các nàng cần phải đừng đem bạc bại quang. Hảo hảo làm A, đừng gọi ta cùng người trong nhà thất vọng, nương tin tưởng các ngươi có thể. Địch có đồng cùng địch có tiền khiếp sợ hoàng hốt, liên tục tỏ vẻ các nàng không được các nàng áp lực đại các nàng không dám, chính là vẫn là không bẻ được nhẫn tâm láo nương. Đem nàng hai đem cách vách huyện thành một phóng, chính mình liền nhờ xe rời khỏi Hai cái vóc người ở thời đại này cùng thành niên nữ tính không sai biệt lắm Lớn nhỏ cô nương hoa hoa khóc lóc truy xe ngựa, không có giấc lấy nửa điểm người qua đường đồng tình Lại không phải tiểu hài tử, sao đều sẽ không hướng các nàng bị vứt bỏ cái này phương hướng tưởng Chỉ cảm thấy có phải hay không đầu vóc có gì tật xấu, chẳng lẽ là kẻ điên Ý yề, nghĩ như vậy vẫn là muốn cách khá xa một ít mới được miễn cho đợi lát nữa đuổi không kịp xe ngựa nổi điên thương đến các nàng liền không hảo. Nhưng là địch có đồng cùng địch có tiền cũng không có truy lâu lắm, không phải truy bất động, mà là Lý Uy Nguy cảm thấy mất mặt dò ra đầu đem các nàng hảo sinh mắng một đốn. Hai người ở lão nương trước mặt vẫn là thực túng, thấy nàng như vậy hùng cũng không dám. Lý Uy Nguy, thật là không mắng một đốn không được. Đến nỗi có thể hay không lo lắng này hai cô nương sẽ ra chuyện. Chê cười, đây chính là nữ tôn quốc, vẫn là quốc lực tương đối cường thịnh đại chiêu quốc. Trước mắt không có chiến tranh, không cần lo lắng bị bắt lính, duy nhất muốn lo lắng sự có thể hay không va chạm đến quý nhân, nhưng nàng hai không cái này là gan, làm buôn bán đều không tới gần quan phủ. Hơn nữa con đường này lại không phải không đi qua. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng sẽ trộm đi vòng vèo trở về, âm thầm quan sát các nàng A. Không có biện pháp, nàng tạm thời còn làm không được hoàn toàn vương tay, cũng chỉ có thể trước nhìn xem nàng hai một mình sẽ như thế nào làm, xác định không ngại, mới có thể thật sự vương tay làm các nàng sớm kết thúc. L E O S I N G. Phần 52. 052. Người tiêm lực là bước ra tới câu này nói thật không sai, địch có đồng cùng địch có tiền ngay từ đầu là thật sự thực không tự tin, nhưng chờ các nàng cổ đủ dũng khí dựa theo trước hai lần kinh nghiệm bắt đầu buôn bán sau, lại phát hiện liền tính không có mâu thân ở, nàng hai vẫn là có thể kiếm được tiền, lập tức, tin tưởng liền một chút sinh lên. Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước một lần thời điểm Lý Uy Nuy liền có làm các nàng hai làm một trận cũng coi như là có kinh nghiệm, chỉ là tâm lý thượng còn ỷ lại Lý Huy Nguy thôi. Hiện giờ bị bắt nuôi thả, vượt qua khẩn trương kỳ, cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thế thế, tránh ở chỗ tối quan sát Lý Huy Nguy rốt của kiên lòng, chính thức mở ra nàng tự mình lữ trình. Trên người nàng không thiếu tiền, chủ yếu vẫn là muốn kiến thức thế giới này phong cảnh, nhàm chán liền chào hàng chính mình trong trò chơi vật tư kiếm cái tiền, vừa đi vừa nhìn thế giới này, là rất vui sướng. Đương nhiên, cũng không phải không có kích thích. Đại triêu quốc lại như thế nào là cường quốc, kia cũng so ra kém đại nhã quốc chỉ ăn, thổ phỉ cường đạo gì đó, như cũng là tồn tại. Có một lần nàng liền rất bất hạnh mà tao ngộ thổ phỉ, rất là hoa một phen công phu, mới trốn thoát. Ra tới lúc sau nội tâm có hậu sợ, nhưng cũng có kích thích, đột nhiên liền cảm thấy, chính mình không cần thiết như vậy cậu, bởi vì vẫn luôn sống tạm, rất nhiều địa phương không dám đi nói, nhân sinh là sẽ giảm rất nhiều lạc thú. Đương nhiên, cũng không phải nói muốn mù quáng mạo hiểm mà là có thể tận lực lớn mật một ít, nếu là chính mình có thể học một chút phòng thân thuật gì đó, liền quá tốt. Ôm Mỹ nghĩ như vậy, lý huy nhuy thật đúng là đi tìm người giáo chính mình luyện võ. Tuy nói thời đại này không phải cao võ thế giới, nhưng là vẫn là có luyện võ tồn tại, không nói bên, liền nói tiêu cục người, có danh tiếng nhiều ít đều có chút chính mình tay nghề ở. Đặc biệt là cái loại này truyền thừa hồi lâu, đều có chính mình võ lâm bí tịch đâu, cái gì đao pháp kiếm pháp, luyện sắc thật là sẽ so với người bình thường lợi hại. Lý Huy Nguy cũng không trông cậy vào chính mình có thể trở thành tuyệt thế cao thủ, nhưng ít nhất có chút tự bảo vệ mình năng lực liền rất hảo. Ngay từ đầu cái này ý tưởng còn bị cười nhạo hạ, rốt cuộc cái nào học võ không đều là từ nhỏ chịu đựng gân cốt, giống Lý Huy Nguy loại này đều làm mãi mãi tuổi tác, luyện võ không phải khôi hài sao. Bất quá sau lại ở Lý Huy Nguy sử dụng năng lực của đồng tiền sau, võ nghệ sư phó đương trưởng tới cái xuyên kịch biến sắc mặt, tỏ vẻ Lý Huy Nguy là già nhưng trí chưa già. Nàng thực tính nghệ lý uy uy chí khí cùng dũng khí, nguyện ý trợ nàng thực hiện mộng tưởng. Lý Uy Uy rất là cảm động, đương trưởng gửi thư về nhà tỏ vẻ chính mình tạm thời không quay về, trong nhà hết thảy đều giao cho địch Hữu Kim bọn tỷ muội xử lý. Kết quả lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực nằm cốt, luyện võ không có một tháng, Lý Uy Uy liền bởi vì eo xoay bị đưa vào y lệ quán. Đại phu một phen bắt mạch, trực tiếp tỏ vẻ người già nên yêu quý thân thể, luyện võ việc này quá kinh liệt, không thích hợp nàng. Đánh đánh dưỡng sinh quyền còn kém không nhiều lắm Lý Huy Duy chỉ có thể dưng dưng từ bỏ mộng tưởng Cáo biệt võ nghệ sư phó, chuyển chạy trước quán đại phu Không có biện pháp, người phải học được nhận rõ thực tế tình huống Thân thể này xác thật là không tuổi trẻ Học võ lại không phải một lần là xong sự tình Nàng vẫn là từ bỏ đi Nhưng học y gì việc này lại có thể để thượng nhật trình tới A Nàng thân thể lão ký ức bất lão Nhận dược gì vẫn là không thành vấn đề Chủ yếu là nàng không xác định chính mình về sau còn có thể hay không xuyên qua, vạn nhất xuyên qua đến y lưu thuật không phát đạt nghiên đại, giống cái gì trong bóng đêm thế kỷ nguyên thủy thế giới gì, sinh bệnh đã có thể toàn dựa vận mệnh an bài. Nếu là nàng có thể học được một tay y lưu thuật, ít nhất còn có thể dây dùa tự cứu hạ. Liên tính về sau không xuyên qua đi, kia ở thời đại này học giỏi y lưu thuật chính là nhiều một môn tay nghề A, ngày nào đó ở bên ngoài xảy ra chuyện tìm không thấy lại phu, còn có thể tự cứu đâu, thế nào đều không lỗ. Chỉ là Lý Huy Nguy muốn học, nhân ra lại không nghĩ giáo đâu, đại triêu quốc vẫn là phong kiến thời đại, tay nghề đều không dễ dàng truyền nhân, liền tính muốn truyền nhân, cũng là ưu tiên truyền cho cùng chính mình có huyết thống quan hệ. Hơn nữa cũng cùng luyện võ giống nhau, cho dù là thu học đồ, kia cũng là thu tuổi tác tiểu nhân, trước đánh tạp mấy năm lại xem tình huống truyền thụ chút bản lĩnh. Lý Huy Nguy nhưng không có biện pháp kiên nhẫn từ lúc tạp làm lên, nàng tưởng chính là muốn lập tức học bản lĩnh. Vì thế, nàng lại lần nữa phát động năng lực của đồng tiền Nhà này y lý quán nếu là chết sống không chịu cũng không có việc gì, y lý quán có thể so tiêu cục nhiều, từng nhà đi tìm đi, luôn có nguyện ý. Năng lực của đồng tiền không được nói, nàng còn có trò chơi vật tư đâu, nhưng cái đó mới là nguyện ý, tin tưởng tổng có thể đả động một ít đại phu. Vì thế, ở lý uy nhuy bám giết không tha giới, nàng thật đúng là cho chính mình tìm được rồi cái sư phó, hơn nữa vẫn là có chút danh tiếng. Đối phương nguyện ý giáo nàng, cũng xác thật là bởi vì năng lực của đồng tiền. Bất quá cùng võ nghệ sư phó không quá giống nhau, cái này đại phu hoàn toàn là bởi vì trong nhà ra bất hiếu tử, bị người hống đi đánh bạc, đem toàn bộ gia nghiệp đều thua không tính, còn thiếu hạ không ít tiền. Lý huy nhuy vừa vặn đuổi kịp, lại có thể lấy đến ra này đó học phí, cho nên mới có thể thành công bắt lấy vị này y lý thuật lao sư. Đương nhiên, tự cấp đối phương giao tiền phía trước, nàng cũng là có cẩn thận hỏi thăm đại phu y lý thuật cùng nhân phẩm, bằng không tùy tiện tìm cá nhân giáo, có dạy được khác nói, liền sợ đem nàng mang mương. Đặt nền móng vẫn là rất quan trọng, có thể cùng cái chân chính có bản lĩnh đại phu, liền so người khác khởi điểm muốn cao. Học ý liền là kiện yêu cầu hao phí tâm lực thả kiên trì bền bị sự, lý huy nguy sư phó định ra tới lúc sau, liền tính toán hảo hảo học tập, trong nhà kia sạp sự, nàng là không thể giống như trước như vậy để bụng Bất quá nàng tìm lão sư liền hoa thời gian rất lâu, trung gian có trở về quá mấy tranh, khi đó trong lòng đã có học ý gì tính toán, liền nghĩ tới bái sư thành công sau vấn đề. Cho nên nàng về nhà sau đem hải tử đều kêu trở về, hỏi các nàng từng người muốn làm cái gì, nếu là muốn làm sinh ý, có hay không ý tưởng. Nếu muốn học gì đó, cũng có thể nói ra. Không nghĩ ra bên ngoài chạy tưởng ở nhà cũng có thể, nàng có thể đưa tiền, đối phương có thể mua vài mẫu đất, cũng có thể nuôi sống chính mình. Tóm lại, nàng là muốn nhanh hơn tốc độ làm này 7 hải tử đều có thể tìm một môn thích hợp nghề nghiệp, tỉnh nàng quan tâm vô pháp chuyên tâm học ý gì Nhưng lần đó hội nghị vẫn là không có lập tức hạ quyết tâm muốn làm cái gì, Lý Huy Nguy liền đưa ra mang các nàng đều đi ra ngoài bên ngoài đi một chuyến, chạy xong lúc sau, lại quyết định muốn làm cái gì. Khuê nữ nhóm đi một chuyến là không thành vấn đề, nhưng Nhi tử bên kia đối với ra cửa vẫn là có chút do dự, muốn gọi bọn hắn ra nữ nhân đi theo đi ra ngoài. Lý Huy Nguy ban đầu cũng là tính toán kêu con dâu ra cửa, rốt cuộc đây là nữ tôn thời đại. Nhưng mặt sau nàng nghĩ chính mình muốn học y dì ly đến như vậy xa. Vạn nhất con dâu tâm dã, khi dễ nàng nhi tử làm sao. Thời đại này đối nam tử luôn là trách móc nặng nghề, Lý Vi Nguy nhưng không nghĩ làm chính mình hài tử chịu khổ. Cho nên nàng không mang theo con dâu ra cửa, liền mang nhi tử ra cửa, chỉ cần nhi tử khống chế kinh tế quyền to, kia bất luận khi nào Lý Vi Nguy đều không sợ mấy đứa con trai có hại. Lý Vi Nguy cái này đường mẫu thân ở bọn nhỏ trong lòng phân lượng vẫn là thực trọng, mặc kệ là địch đại tráng vẫn là nàng, đều là ái hài tử người. Đặc biệt Lý Huy Nguy hiện tại là có thể kiếm tiền năng lực người, còn thỉnh thoảng trợ cấp bọn họ, địch lập xuân mấy cái nhi tử nội tâm là thật sự phi thường cảm động, đối nàng cũng phá lệ kinh yêu. Tuy rằng chịu hoàn cảnh ảnh hưởng cũng cảm thấy hẳn là nam chủ nội nữ chủ ngoại, nhưng mẫu thân là sẽ không hại bọn họ, bọn họ tam thương lượng một phen, đều đồng ý cùng Lý Huy Nuy đi ra ngoài. Dù sao có mẫu thân có tỷ tỷ mội mội ở, đi ra ngoài bọn họ là không sợ. Liên tính là nhà chồng kia có ý kiến. Nhưng Lý Huy Nguy nói là dẫn bọn hắn đi du lịch mua mua siêu ý, ý ở trang sức, chợ cấp nhi tử, nhà chồng thấy có thể chiếm chỗ tốt, kia còn có thể ngăn đón. Vì thế, Lý Huy Nguy liền thuận lợi mang theo khuê nữ mấy đứa con trai ra cửa. Mang theo hai tranh sau, thật đúng là kêu ba cái nhi tử đều xác định chính mình muốn làm cái gì. Đại nhi tử địch lập xuân nấu cơm tay người hảo, tưởng ở chấn trên hoặc là trong huyện khai cái tiệm cơm tử, con thứ hai địch tiểu mãn tưởng bán hàng tạm chính là bán dương muối tiêm rong biển hèm rượu cá Con tôm tương gì đó, bào ngư hải sâm này đó quý bán không dậy nổi, này đó dưa muối tiểu tôm lại là tiện nghi, ở nội địa cũng là có thị trường, tiểu nhi tử địch hạ trí lại là tưởng khai cái thịt phô, hảo mỗi ngày có thịt ăn. Lý Huy Nguy cảm thấy vấn đề không lớn, đều làm cho bọn họ đi làm. Hai cái con rể biết sao nhưng thật ra có chút phê bình kín đáo, chưa thấy qua như vậy trợ cấp nhi tử. Nhưng Lý Huy Nguy tỏ vẻ đều là nàng hài tử, không đạo lý tỉ tỉ mội mội nhật tử qua đến hảo ca ca để đệ lại quá đến khổ ha ha. Hùng chi, nàng cấp nhi tử xa không có khuê nữ nhiều, này còn có cái gì không hài lòng đâu. Hơn nữa địch hưu kim các nàng đối này không hề đáng nghi, con rể nhóm cũng chỉ hào lầm bẩm hạ liền hành quân lặng lẽ. Chờ lý vi như chính thức học y gì sau, bốn cái khuê nữ nhật tử cũng đi lên quý đạo, cơ hồ không cần nàng trợ cấp, này đây, nàng liền tìm cái thời gian, quản gia chính thức cấp hơn. Lúc này, địch có đồng cũng thành thân, mà địch có tiền hôn sự cũng định rồi xuống dưới Là nàng đi theo học chủ nghệ sư phó nhi tử. Tương so với làm buôn bán, địch có tiền rốt cuộc vẫn là đối Mỹ thực cảm cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đã chịu Lý Huy Nguy muốn học y hề dẫn dắt, nàng cũng muốn học nấu cơm. Lý Huy Nguy giúp đỡ cấp tìm kiếm không tồi sư phó sau, địch có tiền liền chính thức học bếp đi. Hơn nữa ở năng lực của đồng tiền hạ, địch có tiền cũng không cần giống khác học đồ như vậy nào. Nàng cấp địch có tiền sư phó hứa hẹn, chỉ cần địch có tiền 5 năm nội có thể xuất sư, liền cấp địch có tiền sư phó một bút đồng tiền lớn Hơn nữa Bảo đảm địch có tiền tuyệt không sẽ ở bản địa mở tiệm cơm cùng hắn đương sư phó đoạt sinh ý. Ai biết sau lại, địch có tiền sư phó nhi tử cùng địch có tiền nhìn với mắt, vì thế liền có cái này hôn sự. Lúc này, Lý Uy Nuy là càng thêm không lo lắng địch có tiền học không đến trùng nghệ, rốt cuộc định rồi hôn sự chính là người trong nhà sao? Hơn nữa địch có tiền sư phó cũng liền một nữ một nhi hai đứa nhỏ, đều đau lòng, nhi tử tức phụ, có thể không ngủ tâm giáo. Mặc kệ địch Hưu Kim các nàng nhiều không tha nhiều không nghi phân ra, Ở Lý Huy Nguy cường ngạnh hạ vẫn là quản gia cấp phân. Thu đại phân chi, người đa phần ra bằng không về sau các gia sinh hoạt ở bên nhau, lại không cái trưởng bối ở bên, xác định vững chắc có mâu thuẫn, còn không bằng sấn hiện tại đại gia cảm tình đều hảo, phân ra sau ai lo phần ấy, ai cũng không chiếm ai tiện nghi, ngược lại có thể lâu dài chỗ đi xuống đâu. Đến nỗi người trong thôn đối này nghị luận, Lý Huy Nguy là không để trong lòng, sau này nàng muốn học ý điề, không học thành phía trước khẳng định trở về thiếu. Nói cũng nói không đến nàng lỗ hai tới, hơn nữa bọn nhỏ hiện giờ đều bên ngoài công tác, cũng liền ăn Tết về nhà tế tổ, người trong thôn nghị luận gì, đều không ảnh hưởng. Cứ như vậy, Lý Uy Nui thuận lợi quản gia phân, lại đi nhìn nhi tử một chuyến, phát hiện mọi người đều hảo lúc sau, liền an tâm đi học nàng y y thuật. Con đừng nói, học y y thật là vất vả sống, chỉ là nhận thảo dược, là có thể nhận được Lý Uy Nui đau đầu. Chờ mặt sau học bắt mạch, càng là làm Lý Uy Nui hoài nghi nhân sinh. Nàng thân thể này Là thật sự không có gì học y hề thiên phú, chỉ có thể nói là người thường, duy nhất ưu điểm là nàng so bạn cùng lứa tuổi ký ức cường, lý giải lực cũng tương đối hảo một chút, bằng không, nàng sợ là học cái 10 năm 8 năm đều học không được một cái da lông. Trên thực tế, nàng cũng sắc thật là học 10 năm 8 năm, mới dám nói chính mình là cái đại phu. Chủ yếu là lý huy nhuy đặc biệt sợ hãi bắt mạch khám sai chậm chế người khác, nàng chính mình liền muốn vững chắc học thêm chút tri thức lại đến xem bệnh. Nàng cũng không thiếu tiền không trông cậy vào dựa y lý thuật tới kiếm tiền, cho nên liền có thể từ từ tới. Giáo nàng lao sư ngay từ đầu vì bạc giáo nàng, mặt sau thấy nàng như thế đoan chính thái độ không nói từ bỏ, dần dần mà cũng thật sự đem nàng đương đứng đắn đổ nhi đối đãi Lý huy nguy nội tâm vẫn là thực cảm tạm mà đối sư phó cũng là tất cung tất kính. Nhưng nàng mặt sau học được không sai biệt lắm, vẫn là rời đi sư phó đi hành tẩu giang hồ. Tốt đại phu không phải ngâm nga ra tới, mà là thực tiễn ra tới. Hơn nữa nàng còn muốn học càng nhiều y kỳ thuật, cũng chỉ có đi ra ngoài mới có cơ hội này. Một bên xem bệnh một bên làm buôn bán, kiến thức phong thổ, bắt được cơ hội lại cùng khác đại phu học ý y kỳ. Lý Huy Nguy nửa đời sau cơ hồ đều ở làm những việc này. Đến nỗi những cái đó bọn nhỏ, nàng cũng chỉ là thường thường sẽ gửi vài thứ trở về, đi thăm, là rất ít. Lý Huy Nguy cảm thấy như vậy sinh hoạt rất tốt đẹp, tuy rằng không phải ngốc tại gia dưỡng lao, nhưng là kẻ có tiền có ăn có uống ở đâu đều có thể dưỡng lao. Nàng sinh hoạt quá đến cũng không khăng khổ, ngược lại thập phần tiêu giao tự tại, không ngừng là vật chất thượng được đến thỏa mãn, tinh thần thượng cũng được đến thỏa mãn. Xem bệnh cứu người, thật là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự. Đặc biệt là trên người nàng không có tạm giữ trước, tưởng khi nào cho người ta xem liền khi nào, không có chấm công, chính là phân nghề tự do. Hơn nữa cổ đại y hoạn quan hệ không như vậy khẩn trương nàng cũng dễ dàng không cho quyền quý nhân ra xem bệnh, cũng liền không thế nào gây hỏa thượng thân. Bất quá người ở giang hồ phiêu sao có thể không ai đau, không phải sở hữu quyền quý nhân ra nàng đều tránh đến hay, ở nàng dần dần có danh khí sau, thật đúng là gặp được thật nhiều cái quyền quý nhân ra muốn tìm nàng xem bệnh, có quyền quý còn hảo chút, vạn nhất vô pháp trị cũng sẽ không giận chó đánh mèo, nhưng có chút là thật sự bệnh tâm thần, thực không đem nàng đương hồi sự, trói lại trở về cấp chữa bệnh, còn uy hiếp chỉ không hết liền phải nàng bồi mệnh, loại này liền rất phiền toái. Cũng may khi đó Lý Uy như tư cẩu, nàng khắp nơi phiêu, đổi trở lại tên thật Người bình thường cũng không biết nàng cùng địch ra quan hệ, cũng liên lụy không đến. Đó là thật sự cứu không sống, đem người treo một hơi, tìm một cơ hội chạy trốn sau, Lý Huy Nguy càng làm ai danh nhận tích. Dù sao bọn nhỏ cũng không thiếu nàng điểm này đồ vật gửi trở về, vì các nàng hảo, vẫn là không liên hệ đi. Lý Huy Nguy cứ như vậy tiếp tục phiêu bạc, xác nhận không liên lụy về đến nhà người, cái kia ngốc bức quyền quý lại bởi vì tham ô rơi đài bị lưu đầy sau, nàng du lịch phạm vi liền càng quảng, liền ngoại bang đều bắt đầu đi So với ngay từ đầu đi vào thế giới này các loại cẩn thận, Lý Huy Nguy hiện giờ là càng thêm rộng rãi. Đương nhiên, vì suy xét hạ nguyên chủ cảm thụ, Lý Huy Nguy cảm giác chính mình mau xong đời khi, vẫn là có về nhà một chuyến. Ít nhất, cũng phải gọi địch đại tráng đi ngầm có hậu nhân cung phụng đi. Đến nỗi có phải hay không thật sự có thế giới ngầm, kia Lý Huy Nguy cũng không biết, bởi vì nàng nhắm mắt lại sau, liền lại đi tới thế giới mới. Quý tộc l L.E.O.S.I.N.G Phần 53 053. Người chỉ cần sống được đủ lâu, sự tình gì đều có khả năng nhìn thấy. Đồng dạng, chỉ cần xuyên qua đến nhiều, gì dạng thế giới đều có khả năng sẽ trải qua. Tỷ như toàn dân đều tùy cơ có thể có được trò chơi nông trường đại nhà quốc, tỷ như toàn thế giới nữ tính đều có không gian nữ tôn quốc, lại tỷ như trước mắt cái này nhưng tùy cơ thức tỉnh họa thực năng lực tân thế giới. Đúng vậy, Lý Huy Nguy lại xuyên, xuyên đến một cái tồn tại họa thực năng lực loại thời Trung Cổ châu Âu. ở chỗ này Mỗi người 3 tuổi lúc sau, đều có cơ hội thức tỉnh tên là họa thực năng lực. Cái gọi là họa thực, là chỉ thông qua vẽ tranh phương thức, có thể chống rông sinh ra đồ ăn. Lời ít mà ý nhiều mà giải thích là, nếu người này có họa thực năng lực, như vậy nàng chỉ cần trên giấy, trên mặt đất, thậm chí trong không khí, không hạn chế bất luận cái gì môi giới, họa ra khoai lang đỏ, bắp, mặt khác bất luận cái gì trừ động vật ở bên trong đồ ăn, đều có thể cụ hiện ra tới, trở thành trong hiện thực có thể ăn uống đồ vật. Cùng loại với Lý Huy Nguy mới bắt đầu thế giới thần bút mã lương đi, chẳng qua là nơi này người không cần có được một chi thần bút, cũng không thể họa cái gì sẽ có cái gì đó. Có thể hay không cụ hiện ra đồ ăn, cụ hiện ra nhiều ít đồ ăn, đồ ăn tư vị như thế nào, kia đều là toàn dựa họa thực giả năng lực. Năng lực này không có máy móc hoặc là cái gọi là ma pháp có thể cân nhắc, phán đoán tiêu chuẩn là xem họa thực giả có thể cụ hiện ra nhiều ít đồ ăn, là cái gì chủng loại trở. Nói như vậy, Họa thực năng lực giả chủ yếu chia làm hai cái loại hình, một loại là hiện thực hệ họa thực năng lực giả, một loại là ảo tưởng hệ họa thực năng lực giả. Hiện thực hệ ý tứ là họa thực giả cụ hiện ra tới đồ ăn đều là trong hiện thực tồn tại, bình thường quả táo, cà rốt, bắp, này đó đều là hiện thực hệ. ảo tưởng hệ còn lại là không tồn tại với trong hiện thực, tỉ như thạch trái cây mật quất, bề ngoài là quả quýt bên trong lại là thạch trái cây đồ ăn, dưa hấu cơm thắng, bề ngoài là dưa hấu, cắt ra sau lại là thành thuốc cơm bánh mì tây cải bắp, bề ngoài một tầng là cây cải bắp, bên trong là mềm xốp ngon miệng bánh mì. Này đó quăng tám xảo cũng không tới như là khâu lại ở một khối phi hiện thực đồ ăn, chính là ảo tưởng buộc lại. Ngoài ra, hiện thực hệ cùng ảo tưởng hệ hai loại đại loại chung lại tế chia làm hai loại tiểu loại. Một loại là tự nhiên loại, một loại là ăn chín loại. Tự nhiên loại chỉ chính là bắp, tiểu mạch, quả táo chờ rau dưa lương thực trái cây. Ăn chín loại còn lại là chỉ bánh mì phiến, cơm rang cơm, bánh hấp chờ này đó ra công phẩm. Mặc kệ là hiện thực hệ vẫn là ảo tưởng hệ, đều có này hai loại đại loại phân chia. Loại này phân chia tồn tại kỳ thật là bởi vì nếu là tự nhiên loại họa thực năng lực giả, liền rất khó họa ra ăn trí loại. Phản chi cũng thế. Ngược lại là hiện thực hệ cùng ảo tưởng hệ hai loại đại loại không có như vậy nghiêm khắc phân chia. Hiện thực hệ họa thực giả có đôi khi cũng có thể họa ra ảo tưởng hệ đồ vật tới ảo tưởng hệ họa xuất hiện thật hệ đồ vật cũng là có thể phát sinh. Chỉ là, người họa thực năng lực là có thiên hướng. Hiện thực hệ họa thực năng lực giả cụ hiện 100 thứ, khả năng đều ra không được một lần ảo tưởng hệ, ảo tưởng hệ họa thực năng lực giả nỗ lực 100 thứ, cũng là cụ hiện không xuất hiện thực hệ. Bất quá hai loại đại loại lại nói tiếp vẫn là ảo tưởng hệ tương đối được hoang nên, rốt cuộc hiện thực hệ cụ hiện ra tới đồ vật trong đời sống hiện thực đều có, sao cũng so ra kém ảo tưởng hệ cụ hiện ra tới đồ vật. Đặc biệt là mặc kệ là hiện thực hệ vẫn là ảo tưởng hệ, này hai loại họa thực ra tới đồ vật đều là vô pháp gieo trồng, chỉ có họa thực năng lực giả cụ hiện ra tới. Thưa thất thật sự. Cũng bởi vậy, loại này đồ ăn sẽ tương đối quý một ít. Đặc biệt là ảo tưởng hệ đồ ăn, là bình thường không năng lực giả bình dân vô pháp hưởng dụng. Bất quá này đó đều ảnh hưởng không đến Lý Vi Nguy, bởi vì lần này, nàng rốt cuộc không hề là bình dân ba tánh, mà là hôn tới rồi quý tộc hàng ngũ. Nói là hôn, cái này dùng từ kỳ thật cũng man chuẩn xác bởi vì thân thể này ngay từ đầu chính là bình dân giai tầng. Nguyên chủ lý niệm tình sinh ra ở phương Đông Đại Quốc Đại Đường Triều. Đương nhiên này không phải Lý Huy Nuy nguyên thủy thế giới cái kia thịnh đường, chỉ là mọi người đều kêu đại đường, lại vừa lúc là vạn bang tới triều cường quốc thôi. Lý Niệm Tình Chi Mẫu là sinh ở quảng thành cái này vùng duyên hải thành phố lớn, trong nhà phụ thân kinh doanh hải sản tự lâu, mẫu thân nhà ngoại là kinh doanh y y quán, Lý Niệm Tình Chi Mẫu làm trong nhà ấu nữ, từ nhỏ nhận hết sự ái, lại chịu vùng duyên hải không khí mở ra ảnh hưởng, hằng ngày thường xuyên bên ngoài chạy. Một lần ngẫu nhiên cơ hội Liên kết bạn đến từ ngoại bang Phát Lan quốc công tức chi tử, tóc vàng mắt xanh, sẽ nói đường văn, là cái đại đường mê, đi theo bổn quốc sứ thần đi sứ sau, lại cố ý năn nỉ đại đường hoàng đế làm hắn lưu lại nhiều hơn kiến thức đại đường phong tình. Đại đường cùng vị này công tức chi tử quốc gia vắt ngang mênh mang biển rộng, ra tới một chuyến sắc thật không dễ, hơn nữa vị này công tức chi tử vì lưu lại một tôi tớ cũng có thể không mang theo, rất có thành ý, đại đường hoàng đế liền dẫn hắn thỉnh cầu. Vốn dĩ công tước chi tử là tính toán ở đại đường du lịch mấy năm lại trở về kế thừa chính mình tức vị, tuy rằng hắn không phải trưởng tử, đằng trước có vài vị huynh trưởng, mà sau cũng có hai cái đệ đệ, nhưng ai làm phụ thân hắn là công tước, cùng hoàng thất quan hệ chặt chẽ, mẫu thân bên kia cũng có tức vị, hắn lại là trong giá thú tử, tưởng cái biện pháp, nhiều ít vẫn là có thể lấy cái tức vị. Mặc dù phụ thân mẫu thân trên người quải tước vị đều phân ra đi, nhưng hắn cũng có thể từ cung đình hoặc quân đội vào tay, hôn cái mấy năm Thực mau cũng sẽ là cái có tước vị quý tộc, tóm lại, điểm này hắn là không lo. Chỉ là không nghĩ tới hội ngộ thượng lý niệm tình mâu thân, cái này xinh đẹp thiên chân lại linh động đông phương cô nương, hai người cơ hồ là nhất kiến trung tình, về sau liền thực mau lâm vào tình yêu cùng nhiệt. Mà một đoạn này vượt quốc luyến ái mang đến kết tình, đó là nguyên chủ lý niệm tình. Khi còn bé lý niệm tình cũng là từng có hạnh phúc thời gian, khi đó cha mẹ ân ái, gia đình điều kiện hậu đãi, lại có rất nhiều mới mẹ ngoạn ý. Một ít tiểu quý tộc đích trưởng nữ đều không bằng nàng sinh hoạt tới hảo. Chỉ là thực đáng tiếc, loại này hạnh phúc sinh hoạt cũng không có liên tục đến nàng lớn lên. Vượt quốc luyến mới lạ rút đi lúc sau, thêm chí dung nhan dễ lao, tấn ái cha mẹ cũng dần dần đi hướng phân biệt. Ở Lý Niệm Tình 6 tuổi năm ấy, nàng phất lan quốc phụ thân liền đi theo phất lan quốc mới nhậm trước sứ thần trở về, đem thê nhi đều ném tại đại đường quốc. Lý Niệm Tình mẫu thân ngày đêm khóc thút thít sầu bi, không đến 3 năm liền tích tụ với tâm qua đời. Ở nàng qua đời sau, Không có huynh đệ tỷ mội lý niệm tình đã bị nhận được bà ngoại ở nhà trụ, dưỡng ở bà ngoại trước người. Nhưng tuy nói là thân bà ngoại, kia ăn nhờ ở đậu nhật tử cũng là không hào quá. Càng đương luận nhà ngoại dân cư đông đảo, lại không phân ra, ba cái cứu cứu liền từng người sinh bốn năm cái hài tử, mê ngông mà tê ở một hối, mỗi ngày nhi đều là các loại khỏe miệng mâu thuẫn. Lý niệm tình không có mẫu thân, phụ thân lại xa ở bên kia đại dương, mắt nhìn đời này cũng là sẽ không trở về nữa. Bà ngoại lại không ngừng nàng cái này thân cháu ngoại gái, có thể có cái gì rửa vào đâu. Cứ như vậy nghẹn khuất mà ăn nhờ ở đầu lớn lên, đại cập kê qua đi từ trưởng bối chỉ cái hôn sự, gả đến một cái khác gia đình, đời này cũng liền như thế. Nhưng ai có thể dự đoán được vận mệnh là như vậy không nói đạo lý, ở lý niệm tình muốn nhận mệnh khi, chuyển cơ xuất hiện. Nàng cái kia đi rồi lúc sau lại không quay đầu lại phụ thân, thế nhưng phái người tới đón nàng. Nghe nói là năm đó trở về lúc sau. Không bao lâu liền gặp được chính biến cung đình, nàng phụ thân ở chính biến trung bảo hộ quốc vương, thực mò đã chịu trọng dụng, mà sau lấy quân công nhập tước, cho tới bây giờ, trên người hắn tối cao tức vị cũng đã là hầu tước. Bất quá cái này tức vị cùng lý niệm tình là không có gì quan hệ, bởi vì nàng phụ thân đã lập hạ di chúc đem cái này tức vị quá kê cho hắn thân đệ đệ, lý niệm tình có thể lây dính thượng, là nàng phụ thân từ hắn mâu thân bên kia kế thừa tới một cái nam tức tức vị. Sở dĩ có thể như thế cũng không phải nàng phụ thân đối nàng có bao nhiêu thâm hậu cảm tình, thuần túy là bởi vì nàng là phụ thân hắn duy nhất hài tử. Ở trở về Phất Lan quốc sau, Lý Niệm Tình phụ thân liền không có sinh hạ bất luận cái gì con nối roi, cứ việc hắn tình phụ đông đảo. Nghe nói loại tình huống này là bởi vì kia chàng chính biến cung đình hộ vệ chiến tạo thành, quốc vương đối này lòng coi ấy nãy, vì thế ở Lý Niệm Tình phụ thân bệnh nặng, sắp buông tay nhân gian khoảnh khắc, hướng quốc vương thỉnh cầu đem trên người hắn nam tước tước vị cùng bộ phận đất phong phân cho Lý Niệm Tình khi Quốc vương mới chịu đáp ứng xuống dưới. Bằng không thông thường tới nói, không có quốc vương nguyện ý đem lãnh địa phân phong cấp một cái người nước ngoài. Ấn, nói như vậy cũng không nhất định, rốt cuộc ở châu Âu trên mảnh đất này, tiểu quốc nhiều như Lông Châu, các quốc gia vương thất nghiêm túc nói đến đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, còn có có thể kiêm nhiệm hai cái quốc gia nữ vương cùng quốc vương. Chỉ là chưa từng có quá từ phương Đông tới lĩnh chủ thôi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lý niệm tình trên người có một nửa là Phất Lan Quốc hệ thống. Một nửa kia vẫn là đến từ phương đông cường quốc đại đường, làm nàng kế thừa nam tức tức vị, tựa hồ cũng không tính cái gì. Không chuẩn cái này hành động, còn có thể kéo gần cùng kia phương đông đại quốc quan hệ đâu. Vì thế vị này Phất Lan quốc quốc vương không ngừng phái ra sứ thần, thả còn cấp đại đường quốc vương viết phong thư, nói rõ tình huống. Bằng không trừ phi đi nhập cư trái phép thủ đoạn, muốn quang minh chính đại mang đi đại đường lương dân, đó là tuyệt đối không thể. Phất Lan quốc cũng gánh vác không dậy nổi trọc giận phương đông hùng sư lửa giận bọn họ lớn chính là có thể trực tiếp xử đến bọn họ Phất Lan quốc cảng. Mà đại đường hoàng đế nhìn qua tin lúc sau, không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, không chỉ có đồng ý chuyện này, còn đem nguyên chủ Lý Niệm Tình cấp phong làm con chúa, hơn nữa ban cho nàng không ít lễ vật, làm nàng mang theo cùng đi Phất Lan quốc. Từ thương hộ chi nữ đến buồn quốc quận chúa đến ngoại bang nam tức lãnh linh chủ, Lý Niệm Tình nhân sinh có thể nói là cực có có truyền kỳ tính. Ở nàng rời đi đại đường trước, phố lớn ngõi nhỏ hoàng cung dân gian, nơi chốn đều là thảo luận chuyện này. Đáng tiếc mà là, lý niệm tình truyền kỳ chi lư ở bước lên Phất Lan quốc lãnh địa không lâu liền kết thúc, nàng cảm nhiễm trọng độ phong hàn, lại khí hủ không phục, đi theo thái y để dùng hết hảo dược, đều không có đem lý niệm tình mệnh cấp kéo trở về. Sau đó, liền có Lý Uy Nuy đã đến. Bất quá lúc ấy Lý Uy Nuy mở to mắt nhìn đến lại là kiểu Tây phong ốc lại là phương Đông thái y, thì thời điểm rất là mông một chút, hỗn đắp phong làm nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc thân ở nơi nào. Cũng là mặt sau lấy cớ mệt nhọc nghỉ ngơi tiếp nhận rồi ký ức mới hiểu được trước mắt là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới, xuyên qua nhiều lần, lúc này đây chính mình rất xuống địa điểm thế nhưng sẽ ở nước ngoài. Pham là chính mình còn ở đại đường, kia nàng tuyệt đối sẽ nghĩ mọi cách lưu lại. Loại thời Trung Cổ châu Âu, kia chính là tràn ngập nhân loại ngũ cốc luân hồi chi vật A, mặc dù là vương đô, bài tiết vật đều là bên đường đảo, cứ nghe liền giày cao góc đều là vì đi ở trên đường không rơi vào bài tiết vật mà phát minh uy. Ở biết chính mình là xuyên qua đến cái này thời kỳ, Lý Huy Nguy là thật sự hy vọng kia đều là giã sử nói hiệu nói vượng, hoặc là thế giới này thời Trung Cổ châu Âu cùng nàng nguyên thủy thế giới không giống nhau, nhưng thực mau nàng liền biết, nàng nguyên thủy thế giới có quan hệ thời Trung Cổ lịch sử có khả năng là nói hiếu nói vượng, nhưng trước mắt cái này loại thời Trung Cổ châu Âu quốc gia Phất Lan quốc, so với đời sao giảng những cái đó dơ loạn kém, hoàn toàn là chỉ có hơn chứ không kém. Ở thời đại này châu Âu đương cái quý tộc. Lý Huy Nguy thật sự rất tưởng nói không cần à. Làm nàng trở về đại đường đương cái bình dân đi. Bọn cướp. L-E-O-S-I-N-G Phần 54 054 Xuyên qua không đại biểu văn năng, Lý Huy Nguy đã đến lúc sau cũng không có nói lập tức liền tung tăng nhảy nhót khôi phục khỏe mạnh, mà là hảo hảo mà uống thuốc chấm cứu, làm tới rồi hơn phân nửa tháng, này mạng nhỏ mới xem như thật sự bảo vệ. Thấy nàng hảo lên, cho nàng xem bệnh triệu thái y, y và trợ thủ kiêm cháu gái mới nhẹ nhàng thở ra, bằng không, bọn họ lúc sau vận mệnh chính là thấp hỏng Rốt cuộc tại đây dị quốc tha hương, ngôn ngữ không thông, nếu là Lý Huy Nguy không có, bọn họ này đó đi theo nhân viên cũng có thể thảo được cái gì hảo đâu. Càng đừng nói hắn vẫn là phụ trách xem bệnh thái y hề, phàm là xảy ra chuyện gì, ai rõ ràng có thể hay không muốn đi theo bổi mệnh đâu. Ở trong cung nhậm chức thái y gặp qua quá nhiều như vậy sự, chính là chính hắn, thiếu chút nữa cũng là bị chém đầu mệnh, đơn giản là cuốn vào hậu phi đấu tranh bên trong. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn đầu vóc linh hoạt, Lấy ra suốt đời nhân mạch cầu người ta nói tình, làm cho đại đường hoàng đế nguyện ý hắn phế vật lợi dụng ban cho sắp đi ngoại bang tiền nhiệm nam tức lánh linh chủ lý niệm tình, hắn thân ra cánh mạng chính là khó giữ được. Tuy nói này xa phó Minh mang biển rộng dị quốc tha hương cũng là hung hiểm dị thường, ít nhất nhặt về một nhà già trẻ mệnh sau, triệu thai ý là không nghĩ cứ như vậy lại chết. Cho nên lý uy nguy có thể tỉnh lại, hắn xem như vui mừng nhất. Cũng không ngừng là hắn. Mặt khác bị đại đường hoàng đế phái đi theo nhân viên cũng đều sôi nổi bông trong lòng một khối cự thạch cần biết giống bọn họ như vậy đi theo nhân viên cho dù là giữa thân phận địa vị tối cao hộ vệ quả sự bản thân ở đại đường đều là không có gì địa vị người hoặc là phạm tội bị đại đường hoàng đế lấy tới phế vật lợi dụng đến nỗi mặt khác nha Ho gã sai vật nô lệ vậy càng không cần phải nói từ bọn họ đi theo lý niệm tình bước lên đi trước Phất Lan Quốc con thuyền bắt đầu bọn họ mệnh liền hệ ở lý niệm tình trên người nếu lý niệm tình cứ như vậy trước mất Những người này hoàn toàn không biết chính mình kết cục sẽ là cái gì. Hiện tại hảo, lý niệm tình thân thể hảo lên, bọn họ dẫn theo tâm cũng rốt cuộc có thể bông. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia hỏa trên mặt đều hiện lên tươi cười. Lý Huy Nguy rốt cuộc lần đầu tiên đương quý tộc, còn không biết phía dưới nhiều người như vậy đều như thế chiếu cố nàng khỏe mạnh tình húng đâu. Trước mắt chính mình thân thể hảo lúc sau, nàng chuyện thứ nhất chính là muốn hướng vương thất trào từ biệt, hồi thuộc về nàng đất phong đi. Vốn gì nếu lý niệm tình không có bị bệnh Lúc này hẳn là đã là tới rồi nàng lãnh địa. Nhưng là nàng liền tham gia Vương Thất Hoang nên tiệc tối đều là cường chống bệnh thể hoàn thành, yến hội sau thực mau liền ngã bệnh, căn bản vô pháp lại ngồi xe ngựa đi lãnh địa. Mà Vương Thất cùng Lý Niệm Tình chi phụ là có thân thích quan hệ, ở Phật Lan quốc, trừ bỏ số rất ít công tước, mà khác đại bộ phận có thể có công tác tư vị, đều là cùng Vương Thất có huyết thống quan hệ, Lý Niệm Tình phụ thân là công tước chi tử, nói Lý Niệm Tình cùng Vương là thân thích, kia cũng nói được qua đi. Càng đừng nói lý niệm tình vẫn là đại đường hoàng đế thân phong của chúa, liền hướng điểm này, vương thất cũng không thể ngồi xem lý niệm tình xảy ra chuyện, nàng bị bệnh sau, vương thất liền trực tiếp làm nàng ở tại trong vương cung. Không chỉ có như thế, ở lý niệm tình sinh bệnh trong lúc, quốc vương còn tưởng phái bọn họ bác sĩ tới cấp nàng xem bệnh, nhưng là ở biết này đó bác sĩ trị liệu thủ đoạn là lấy máu, rót thuốc tề khiến người thượng thổ hạ tả chờ lúc sau, đi theo đại đường phiên dịch quan đó là xoa mồ hôi lạnh cự tuyệt, liền này đó thủ đoạn Người bình thường đều có thể bị làm chết đi. Nhưng thật ra mặt sau làm giáo chủ tới tụng kinh cầu phúc không có cự tuyệt, tuy nói không tin cái này giáo, nhưng là đại đường cũng không phải không có tôn giáo tín ngưỡng, đáng tiếc bọn họ đội ngũ không có hòa thượng, bằng không cũng sớm thỉnh hòa thượng nghiệm nhập kinh. Có thể hay không chữa bệnh khác nói, ít nhất cũng đến có cái tâm lý an ủi. Trước mắt Lý Huy Nguy hết bệnh rồi muốn tới chào tư biệt, vương thất người kỳ thật cũng rất cao hứng, cũng chưa như thế nào ngăn trở. Liền yến hội đều chỉ là làm chẳng cùng loại gia yến tinh chất loại nhỏ thiệt tối, liền sợ vị này đến từ phương đông quý nữ thân tiểu thể nhược, lại lần nữa bị bệnh. Thượng đế làm chứng, bọn họ nhưng không nghĩ vị này ngàn rằm xa xôi tới Phất Lan Quốc, thân cụ hai nước huyết mạch quý nữ sẽ ra chuyện. Này nếu là vừa tới liền ở bọn họ vương cung xong đời, kêu bọn họ lúc sau như thế nào cùng đại đường hoàng đế công đạo đâu. Những cái đó tơ lũa lá trà đồ sứ, chính là bọn họ quý tộc trong lòng đại ái. Nếu là bởi vì này ảnh hưởng mậu dịch cùng hai nước cảm tình, bọn họ chính là sẽ ảo nào không thôi. Vẫn là làm Lý Huy Nuy chạy nhanh trở lại nàng lãnh địa đi thôi, ở kia nếu là sẽ ra chuyện, kia có thể trách không đến bọn họ vương thất trên đầu đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngóng trông nàng sẽ ra chuyện chính là. Lần này tiệc tối làm theo là ở trong vương cung cử hành, tham gia yến hội trừ bỏ vương thất toàn ra, cũng cũng chỉ có lý niệm tình thân thúc thúc một nhà, chính là kế thừa lý niệm tình phụ thân công tức chi vị vị kia thân thúc thúc. Bọn họ còn ở vương đô không có rời đi, cho nên mới có thể tham gia lần này thế tối. Không giống lần trước kiến hội, vương đô quý tộc, thậm chí quý tộc tỉnh phụ nhóm đều tới, rộn ràng nốn nháo người quần chúng nhiều, đối lý niệm tình cái này đến từ phương đông đại quốc quý nữ tò mò không thôi. Ai không được lý niệm tình lúc ấy đối này đó tóc vàng mắt xanh thân có thể vị quý tộc có bao nhiêu sợ hãi, phóng nhãn qua đi quanh mình tất cả đều là loại người này, chẳng sợ nàng ở đại đường Quảng Thành ngẫu nhiên cũng gặp qua một hai cái người nước ngoài nhưng từ nàng ăn nhở ở đầu sinh hoạt sau, nhà ngoại sợ nàng đi rồi mẫu thân đường xưa, cơ bản là không cho nàng như thế nào ra cửa. Lúc ấy nàng bị như vậy nhiều người nước ngoài vây quanh, rất khó nói yến hội sau liền bệnh đến không thể hành động có hay không là tâm lý nhân tố. Hiện tại đổi làm lý uy nhuy nhưng thật ra còn hảo, nàng đối vương cung tiệc tối vẫn là rất có hứng thú. Chỉ là loại này hứng thú thực mau cũng theo quá mức nồng đậm phức tạp nước hoa vị, cùng tư vị không xứng với nàng trong tưởng tượng vương thất tiệc tối Yến hội mà biến mất hầu như không còn. Nàng xuyên tới thật sự quá không phải lúc, hoặc là khiến cho nàng đáp xuống ở đại đường lãnh thổ, hoặc là khiến cho nàng đẩy sau mấy cái thế kỷ lại đến Phất Lan quốc đương quý tộc đi. Tại đây tục tăng lạc hậu vệ sinh tình huống kham ưu quốc gia, nàng thật sự không cảm giác được đương quý tộc có bao nhiêu tốt đẹp. Cũng may tiệc tối tư vị tuy rằng giống nhau, nhưng là có họa thực giả cung cấp đồ ăn ở, cũng coi như là có vài phần mới lạ, trong đó một hai đạo, cũng có thể xưng được với là mỹ thực, không đến mức làm lý uy như nói bụng rời đi thiệt tối qua đi. Không hai ngày Lý Huy Nuy liền đi rồi. Mang đi trừ bỏ nàng chăm tới vị đại đường đi theo nhân viên, còn có vương thất ban cho một ít lễ vật. Vì làm nàng có thể bình an tới lãnh địa, còn phải một đội kỵ binh hộ tống các nàng này người đi đường rời đi. Trong đó mang đội kỵ sĩ trưởng là nàng huyết thống thượng đường huynh áo đức lỗ. Áo đức lỗ là kế thừa lý niệm tình phụ thân bá tức chi vị vị kia thúc thúc con thứ ba. Tiết tối thượng Lý Huy Nuy gặp qua hắn, hắn thực hay nói, đối đại đường cũng tràn ngập hứng thú, hỏi không ít có quan hệ đại đường đề tài còn cảm thán nếu là có cơ hội, hắn cũng muốn đi đại đường một chuyến. Có hắn mang đội hộ tống, Lý Bí Nguy vẫn là yên tâm chút. Nhưng mặt sau Lý Bí Nguy liền biết chính mình yên tâm quá sớm. Ở cái này tục tăng lạc hậu quốc gia, cướp bóc thật sự là quá bình thường sự tình. Chẳng sợ nàng là đến từ đại đường, ở hai nước đều là quý tộc thân phận, nhưng là này đó đáng chết cướp bóc phạm cũng sẽ không bởi vì ngươi là quý tộc liền không đọc ngươi, thậm chí không chuẩn đúng là biết nàng là quý tộc, đến từ đại đường, muốn cướp nàng đâu Ai làm đại đường tơ lũa đồ sứ lá trà ở Phất Lan quốc chính là hàng xa xỉ, ý nghĩa tài phú. Nàng lãnh địa lại rời xa Vương Đô, trên đường phải trải qua không ít sơn xuyên con sông, ở kia người có tâm xem ra, chính là một đầu hành tẩu đại dê béo. Vì thế, Lý Vi Nguy đã bị đoạn. Sau đó, trải qua một hồi chém giết sau, Lý Vi Nguy nảy phương thắng hiểm, đối phương chạy tán loạn, nàng nguy hiểm thật lại nhặt về một cái mệnh. Lại một lần, Lý Vi Nguy tưởng hò hét Phất Lan quốc quý tộc thật không dễ làm ở đại đường liền không nghe nói thổ phỉ có thể lớn mật đến cướp bóc quý tộc. Nàng cũng không dám quá thương Xuân Bi Thu, chỉ dục mau mau thu thập hành lý, vẫn là về trước đến lãnh địa quan trọng. Kinh này một chuyện, ở trên đường nàng thật là quá không có cảm giác an toàn, vẫn là chạy nhanh đi trước lãnh địa, lãnh địa có kỵ sĩ có vệ binh có lâu đài, nàng liền tưởng trước cầu điệu mạng nhỏ. Nàng đường huynh áo Đức lỗ cũng không nghĩ tới sẽ lọt vào thổ phỉ, vẫn là kiềm giữ binh giới thổ phỉ, chỉ cảm thấy sự tình không đúng lắm cũng là tán đồng Lý Huy Nguy lên đường quyết định. Không chỉ như vậy, hắn còn phái người nhanh chóng đến phía trước lãnh địa thỉnh cầu địa phương lĩnh chủ phái kỵ binh hỗ trợ hộ tống, bằng không hắn sợ việc này lại đến một lần, thật sự muốn công đạo. Đến nỗi những cái đó chết đi người, Lý Huy Nguy tạm thời cũng không có cách nào mang đi an táng, nàng đều còn không xác định thoát Lý Huy hiểm đâu, chỉ có thể chờ về sau phái người tới an bài. Trọng thương nhưng thật ra đều mang đi, tễ lên xe ngựa, từ triệu thái y đi toàn ra chiếu cố. lý Uy không có đi Nàng sẽ y lý thuật không sai, nhưng là còn không có đem chính mình y lý thuật quá minh lộ. Hơn nữa triệu thái y lý thuật là thực không tồi, đảo cũng không cần nhọc lòng. Nàng muốn nhọc lòng chính là chính mình có thể hay không thuận lợi đến trên lãnh địa. Hoa thực. L-E-O-S-I-N-G. Phần 55. 055. Ở biết được Lý Bí Nguyên này người đi đường là bị một hai trăm danh bọn cướp đánh cướp sau, bị áo đức lô phái người tiến đến thỉnh cầu trợ giúp vị kia nam tức lĩnh chủ ở tỏ vẻ kinh ngạc đồng thời cũng không nguyện ý làm chính mình lâu đài kỵ binh hộ tổng lý Lý Huy hồi lãnh địa, bởi vì hắn sợ hai chính mình cũng sẽ tao nộ bọn cướp, rốt cuộc Lý Huy Như các nàng bị đoạt địa phương cách hắn lãnh địa gần nhất không phải sao? Đều là nam tước, tuy rằng hắn lãnh địa cũng không dồi dào, nhưng là vị này nam tước lãnh chủ vẫn là thực coi trọng chính mình. Lý Huy Như các nàng có thể từ một 200 danh bọn cướp trong tay tránh được một kiếp, không đại biểu hắn cũng có thể a. Cần biết, hắn lãnh địa chỉ cung cấp nuôi dưỡng đến khởi 12 vị mang khôi giáp vũ khí ngựa kỵ sĩ. Mà mỗi vị kỵ sĩ hỗ trợ liền 10 cá nhân đều không đến, sức chiến đấu liền so bình thường nông dân tốt một chút, nếu là đem kỵ sĩ phái ra đi hộ tống lý huy nhuy các nàng hồi lãnh địa, hắn cảm thấy chính mình lâu đài đều không an toàn. Nhưng là cũng may, vị này nam tức tuy rằng không muốn phái ra kỵ sĩ chi viện, lại nguyện ý thu lưu lý huy nhuy này người đi đường đặt chân. Cứ việc hắn có nghĩ tới lưu các nàng ở lâu đài khả năng sẽ đưa tới bọn cướp, nhưng nghĩ lại tưởng tượng những cái đó bọn cướp đều bị lý huy nhuy các nàng đánh đến tan tác chạy trốn Nội tâm có khả năng sẽ sợ hãi Lý Huy Nguy này người đi đường, có các năng ở, sẽ không tới cấp bóc lâu đài. Đối với Lý Huy Nguy này người đi đường vũ lực giá trị, hắn vẫn là thực coi trọng. Có thể nói, hắn còn hy vọng Lý Huy Nguy cùng áo đức lỗ có thể phái ra hộ vệ cùng kỵ sĩ giúp hắn ở phụ cận diệt phì đâu. Tốt nhất là áo đức lỗ nhiều tìm những người này tới, hắn chính là quốc vương kỵ sĩ, hầu tước nhi tử, công tước cháu trai, có thể so hắn cái này bình thường nam tức lĩnh chủ lợi hại nhiều. Hùng chi Lý Huy Nguy vẫn là đến từ đại đường của chúa, nghe nói đại đường quân đội thập phần kiêu dung thiệt chiến, không chuẩn lần này có thể đánh đuổi như vậy nhiều thổ phỉ, dựa vào chính là Lý Huy Nguy từ đại đường mang đến kỵ sĩ, hộ vệ, đâu? Cùng đời sau người trong ấn tượng châu Âu người so châu Á nhân thân cao muốn cao không giống nhau, lúc này Phất Lan quốc người cũng không có thập phần cao lớn, thành niên Nam tính bình quân thân cao là ở 1.65 tả hữu liền giống như như trước mắt vị này Nam tức cùng hắn kỵ sĩ tối cao xem qua đi giống như cũng chỉ có 1.7, mặt khác đều là thấp hơn 1.7 mế. Mà lý huy như các hộ vệ đã đứng đi lại cơ bản đều so với bọn hắn muôn cao. Tuy rằng trong khoảng thời gian này lại là ngồi thuyền phiêu đương lại là lên đường, người đều gầy không ít, chính là kia độ cao cùng khí thê ở, liền làm người theo bản năng cảm thấy lợi hại. Nam tước lánh linh chủ có này ý tưởng, cũng là bình thường. Trên thực tế, này đó các hộ vệ cũng sát thật thực có thể làm, nếu không phải bọn họ liều chết bảo hộ. Lý Huy Nguy này người đi đường tổn thất liền phải lớn hơn nữa. Đương nhiên, cũng ít không được Áo Đức Lô và dẫn dắt đổi ngũ hỗ trợ, nếu không như vậy nhiều mang binh giới bọn cướp, bọn họ chưa chắc có thể đánh thắng được. Cùng Áo Đức Lô thương lượng lúc sau, Lý Huy Nguy liền đồng ý Nam Tức lánh linh chủ mời. Tuy rằng nàng là rất tưởng lập tức đuổi tới thuộc về nàng lãnh địa đi, chính là nàng cũng thực sợ hai trên đường lại xảy ra chuyện A. Áo Đức Lô nói, bọn họ liền tại đây vị cách nạp tư Nam Tức Lâu đài tạm thời nghỉ ngơi. Hắn sẽ hướng quốc vương cùng phụ cận giao hảo quý tộc nơi đó thỉnh cầu phái ra kỵ binh hộ tống, chờ viện binh tới rồi, bọn họ lại hồi lãnh địa. Trong khoảng thời gian này, nếu là đám kia thổ phỉ ngóc đầu trở lại, tại đây lâu đài phòng thủ tác chiến đều so ở bốn phía vô hiểm hộ trên đường tác chiến hảo, càng đừng nói cách nhạc tư nam tức lãnh địa tuy rằng không rời rào, nhưng là này lâu đài lại tu đến không tồi, bốn phía đều tu sửa sông đào bảo vệ thành, còn có vọng đài, muốn tấn công vào thành bảo không dễ dàng như vậy. Bọn họ liền tạm thời tại đây an tâm ở đi. Áo Đức Lô cùng cách nạc tư nam tức từ trước là không có gì giao tình, nhưng là hai bên cho nhau giới thiệu, cũng có thể quải cái con tìm cái thân thích quan hệ, Phất Lan quốc quý tộc chi gian quan hệ loanh quanh lòng vòng, chỉ cần tưởng là có thể xả ra điểm quan hệ tới. Nói như vậy, xem ở thân thích Phấn thượng, chỉ cần không có thù hận, quý tộc chi gian là rất vui lòng lui tới. Lý Huy Nguy cũng thực cảm tạ cách nạc tư nam tức thu lưu, vì thế nàng cố ý cấp đối phương và gia quyến đều chuẩn bị lễ vật, đều là đến từ đại đường đặc sản, lá trả. Tơ lụa, đồ sứ cùng trang sức. Ngoài ra còn có trò chơi không gian sản xuất trái cây, dứa, chối, thủy mật đảo. Này đó lễ vật vừa ra, lập tức thắng được nam tức và sở hữu ra quyến niềm vui. Đó là lâu đài hầu hạ bọn người hầu. Đối này đều là nghị luận không thôi. Rốt cuộc, này đó ở Phất Lan Quốc đều là hàng xa xỉ. Lá trà tơ lụa cùng đồ sứ liền không nói. Mấy thứ này từ trước đến nay đều là quý tộc mới có thể hưởng dụng. Bọn họ nam tức lâu đài, cũng chưa nhiều ít này đó chân quý ngoạn ý Càng đừng nói là đến từ đại đường trang sức, đây là nam tức phu nhân chưa từng có được quá, rốt cuộc nàng ra cảnh càng thêm bình thường, chỉ phụ thân một người mới có nam tức tức vị, thân thích cũng không có lợi hại, cũng chưa rơi xuống. Mà nàng tỷ mội đông đảo, kém gỏi nhất liền cái quý tộc đều gả không được, trừ bỏ bởi vì phụ thân tức vị không cao, quan trọng nhất là nhà bọn họ cũng nghèo, mỗi năm thu chi cơ hội là khó khăn lắm cân bằng, căn bản lấy không ra nhiều ít của hồi môn làm cho nàng tỷ mội gả cho quý tộc. Nhưng thật ra những cái đó địa vị thấp lại có tiền tiểu thương, nguyện ý cưới một vị không có gì của hồi môn, nhưng là lại xuất từ quý tộc tiểu thư. Ở nam tước phu nhân xem ra, này căn bản liền không phải lương xứng, nàng thực may mắn chính mình là trưởng nữ, có thể gả cho nam tước, cứ việc cái này nam tước cũng không đủ giàu có. Đương nhiên như vậy cũng không đại biểu nàng không thích hàng xa xỉ, đến từ đại đường tình mị trang sức cơ hội là nháy mắt liền bắt tù binh nàng phương tâm. Làm nàng lập tức phân phó đi xuống muốn đem tốt nhất đều lấy ra tới chiêu đái Lý Huy Nguy vị này khách quý. Mà giữa, chối, thủy mật đào này đó trái cây, được hoan nên trình độ cũng không thua gì những cái đó đến từ đại đường đặc sản. Tuy nói ở cái này tồn tại họa thực năng lực giả thế giới, loại thời Trung cổ châu Âu Phất Lan Quốc khẳng định có thể ăn đến so Lý Huy Nguy xã hội nguyên thủy cái này thời kỳ châu Âu người có thể ăn trái cây nhiều. Nhưng là nơi này vẫn là muốn họa cái trọng điểm. Họa thực năng lực giả nhân số ở người thường chung vẫn là thuộc về số rất ít, 1.000 người giữa, có lẽ chỉ có thể ra 2-3 cái họa thực năng lực giả. Ở cái này cơ sở thượng, hiện thực hệ họa thực năng lực giả ở họa thực tự nhiên loại đồ ăn, tỉ như trong hiện thực tồn tại quả táo chuối gì đó, là có khu vực hạn chế. Mà chỗ nhiệt đới họa thực năng lực giả, có thể thực dễ dàng họa thực ra nhiệt đới trái cây, lại không dễ dàng họa thực ra ôn đới trái cây. Có thể làm lơ địa vực hạn chế tự nhiên loại họa thực năng lực giả chỉ tồn tại số rất ít Một vạn cái họa thực năng lực giả chưa chắc đều có thể tìm ra như vậy một cái tới. Cũng bởi vậy, ở cái này mà chỗ phi nhiệt đới Phất Lan Quốc, nhiệt đối trái cây như cũng là thập phần hiếm thấy thả sang quý. Đặc biệt là giữa loại này nhiệt đới trái cây, ở Phất Lan Quốc cơ hồ là vương thất cùng đại quý tộc chuyên trúc, trên thị trường cơ hồ không có lưu thông. Nhưng là lại là thuộc về các quý tộc đều biết, thả thực hướng tới, hy vọng có thể nhất phẩm tư vị trái cây. Cho nên ở Lý Huy Nguy lấy ra 6 chỉ giữa sau. Ở đây Phất Lan quốc người cơ hồ đều đem đôi mắt dính ở mặt trên. Nam tước càng là có chút thất thố tiến lên ngâng lên một chi dứa tới, bị dứa lá cây cắt đến đều không cảm thấy đau đớn, đây là quốc vương chi quả sao. Quả nhiên là Mỹ lệ cực kỳ, này mùi hương, quả thực là quá tuyệt vời. Ta dám cam đoan, trên đời không có bất luận cái gì một loại trái cây có thể có nó tới mê người. Thậm chí còn còn đương trường đọc diễn cảm một đầu ca ngợi giữa thơ ca. Ở giữa lần đầu tiên xuất hiện ở Phất Lan quốc thời điểm, Nó liền có quốc vương chi quả mỹ danh, bởi vì đệ nhất chi giữa chính là cống hiến cấp quốc vương, quốc vương ở trong Yến hội An luôn Chú thích, có quan hệ ca ngợi giữa thơ ca, ở Phất Lan quốc cũng có rất nhiều. Bất quả Lý Huy Nguy còn chỉ có thể nghe hiểu rất đơn giản Phật ngữ, như là người hảo loại này thăm hỏi ngữ, phức tạp đều đến dựa phiên dịch quan phiên dịch, mà phiên dịch quan trình độ muôn hắn có thể thưởng thức Phất Lan quốc thơ ca, vẫn là có chút khó khăn. Bất quá này đó đều là việc nhỏ. Lý Uy Nhuy chỉ cần biết nam tước bọn họ thực vừa lòng này đó lễ vật là được, bằng không, đưa này đó có cái gì ý nghĩa đâu. Nhưng Lý Uy Nhuy cũng không nghĩ tới, cách nhạc tư nam tước sẽ vừa lòng đến muốn làm cái giữa yến hội, mở tiệc chiêu đãi hắn nhận thức quý tộc cùng tới thưởng thức này mỹ lệ lại mỹ vị quốc vương chi quả. Vì thế, này đó giữa đều bị quý trọng tiểu tâm mà chứa được lên, chỉ tính toán chờ các bằng hưu tới tệ, ở giữa trong yến hội kinh diễm người khác. Đến lúc đó, hắn sẽ hảo phóng một chút, lấy ra hai cái, không vẫn là lấy ra một cái tới cắt ra phân cho hắn các bằng hưu nhấm nháp đi. Đến nỗi mà khác, hắn cần phải chậm dại nhấm nháp. Nga, Thượng Đế, vì cái gì này đó chân quý giữa vô pháp lâu dài bảo tồn. Nói cách khác, hắn căn bản liền luyến tiếc ăn, chỉ nghĩ đặt ở lâu đài làm trang trí, làm lai khách đều biết hắn giàu có cùng năng lực. Cái nào Nam Tức có thể giống hắn như vậy có được 6 cái giữa đâu. Đương nhiên, thân ái ổ ra Nam Tức, Lý Bình Nguy, Ngoại Trừ. Vị này đến từ đại đường Nam Tức chủ thật là trên đời này lớn nhất phương người. Nga, vẫn là hắn gặp qua lợi hại nhất họa thực năng lực giả, rốt cuộc, ai có thể giống nàng như vậy, không cần trang giấy làm môi giới, là có thể nhẹ nhàng nhanh chóng mà ở trong không khí họa ra cũng cụ hiện nhiều như vậy bất đồng chủng loại trái cây đâu. Đúng vậy, Lý Huy Nguy là giả tá họa thực giả năng lực họa ra này tam dạng trái cây tới, rốt cuộc thế giới này đuổi kịp cái nữ tính người đều đều có không gian không giống nhau, nàng cũng không thể chống rộng lấy ra vật tư Nhưng thật ra giả mạo họa thực năng lực giả tương đối nhẹ nhàng cứ việc nguyên chủ lý niệm tình cũng không phải họa thực năng lực giả nhưng là thế giới này nhân loại tự 3 tuổi lúc sau tùy tiện cái nào tuổi đều có đột nhiên thức tỉnh ra họa thực năng lực có khả năng chỉ là ngủ mở rấ có khả năng chỉ là đánh cái há xì có rất nhiều phát tràng xuất cao Tóm lại các loại tình huống các tuổi tác thức tỉnh ra họa thực năng lực đều có lý biuy là ở cùng vương cung từ biệt lúc sau chạy về lãnh địa trên đường mới nói chính mình thức tỉnh rồi họa thực năng lực Bởi vì cứ như vậy, nàng là có thể quang minh chính đại sử dụng trong trò chơi đồ ăn vật tư Không ngừng là trái cây, còn có xíu mại trứng luộc trong nước trà này đó Nàng hết thể đều có họa thực ra tới ăn qua Không ngừng là trống giống họa, còn có trên giấy vẽ tranh quá Ở đại nhã quốc thế giới kia, nàng có tiền có nhàn lúc sau Học quá không ít đồ vật tống cổ thời gian Như là vẽ tranh chính là trong đó hạng nhất kỹ năng Mà nguyên chủ lý niệm tình cũng là sẽ vẽ tranh Ký ức thông hiểu đạo lý một chút Họa ra tới liền cùng nguyên chủ phong cách giống nhau. Đại đường đi theo nhân viên vì thế cũng không cảm thấy hoài nghi, chỉ cảm thấy Lý Huy Nguy lợi hại, rốt cuộc có thể đồng thời họa thực tự nhiên loại cùng ăn chín loại họa thực năng lực giả phi thường thiếu, càng đừng nói nàng còn như vậy thoải mái mà liền họa thực ra tới, tư vị còn như vậy Mỹ. Mỹ thực. L.E.O.S.I.N.G. Phần 56. 056. Lý Huy Nguy ở cách nạp từ Nam tức lâu đài đã gần một tháng mới rời đi. Tại đây một tháng. Nàng đã chịu cách nạc tư nam tức một nhà phi thường thịnh tình khoản đãi, đó là tôi tớ nhóm đều là nhiệt tình phi phạm. Làm khách nhân, nàng sắc thật là man càng kích. Nhưng là muốn nói lý uy như ở chỗ này vượt qua vui sướng một tháng, đó chính là nói dối, bởi vì cái này lâu đài vệ sinh hoàn cảnh là thật sự khăng yêu, nàng thường xuyên có thể ở trải qua nào đó góc khi người được như có như không nước tiểu tao vị cùng phân số vị, có đôi khi mở ra phòng cửa sổ tưởng thưởng thức hạ nơi xa phong cảnh. Sông đào bảo vệ thành xú vị cũng sẽ theo phong thường thường Quang Lâm. Ở chỗ này, tắm rửa cũng là một kiện phi thường lao sư động chúng thả không thường xuyên sự tình. Ít nhất tại đây một tháng, nàng cũng chỉ gặp qua nam tức phu nhân tẩy quá một lần tắm. Đến nỗi bọn họ có phải hay không trả lo, kêu Lý Huy Nguy liền không rõ ràng lắm. Có thể nói, ở buông xuống thế giới này lúc sau, Lý Huy Nguy thật sự cảm giác chính mình mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng xú vị. Ở vương cung là như thế này, tới rồi nam tức lâu đài, vẫn là bộ dáng này. Nhưng xem chung quanh Phất lan quốc người tập mãi thành thói quen, Lý Uy Nuy liền biết này chỉ sợ là thái độ bình thường. Thấy nàng thường thường sẽ muốn thủy tắm rửa hoặc là trà lau, nam tước phu nhân còn tới khuyên cáo nàng không cần như thế thường xuyên thanh khiết thân thể, miễn cho không cẩn thận được bệnh thương hàn, ở thời đại này, chính là có quá nhiều người bởi vì bệnh thương hàn qua đời. Nếu là Lý Uy Nuy lo lắng trên người có mùi lạ, còn có thể xịt nước hoa, nàng đem chính mình thích nước hoa đều lấy tới cùng Lý Uy Nuy chia sẻ. Lý Uy rất cảm tạ nàng hảo ý nhưng là nàng vẫn là kiên trì muốn trà lau thân thể, không phải giống nam tức phu nhân như vậy đơn giản trà lau khuôn mặt cùng đôi tay, mà là tận lực đều đem thân thể ra mồ hôi vị trí đều lau, đặc biệt là nữ tính, không chú ý thanh khiết chính là thực dễ dàng đến phụ khoa bệnh. Bất quá này đó Lý Huy Nguy hiện tại liền vô pháp chuyển cáo cho nam tức phu nhân, bởi vì ngôn ngữ không thông, phiên dịch quan là cái nam tính, loại này tư mật sự, liền tính Lý Huy Nguy dám nói, đối phương cũng chưa chắc dám phiên dịch, thật sự phiên dịch qua đi. Nam tước phu nhân còn có khả năng sẽ cảm thấy chính mình bị mạo phạm đâu. Lý Huy Nguy cảm thấy chính mình vẫn là đến nỗ lực sớm một chút học được phần ngữ, bằng không cái gì đều dựa vào phiên dịch quan, kỳ thật là thực không có phương tiện. Phần ngữ cùng Lý Huy Nguy đệ nhất thế tiếng Anh có vài phần tương tự, bất quá chỉ là nhìn tương tự, lại nói tiếp vẫn là không giống nhau. Lý Huy Nguy không có thức tỉnh cái gì ngôn ngữ thiên phú, cho nên học tập tiến độ vẫn là tương đối trưởng, nhưng bởi vì có cái này ngôn ngữ hoàn cảnh, nàng lại dám mở miệng ra cho nên hiện tại học được hàng ngày dùng từ đã rất nhiều, là một ít đơn giản giao lưu vấn đề không phải rất lớn. Biết nàng ở học tập Phật ngữ sau, nam tước toàn gia đều rất vui bồi nàng luyện tập. Lý Huy Nguy không ngừng chính mình học, nàng còn yêu cầu đại đường đi theo nhân viên đều học, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ sẽ ở Phất Lan quốc sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian, học được bản địa ngôn ngữ là phi thường cần thiết. Cho dù là nô lệ, Lý Huy Nguy cũng muốn cầu đối phương muốn học. Chỉ có học xong, bọn họ mới có thể chân chính ở Phất Lan Quốc dừng chân. Trừ bỏ học tập ngôn ngữ, ở cách nạc tư lâu đài chờ đợi viện binh này một tháng, Lý Huy Nguy cố định một khác hạng an bài chính là luyện võ, đời trước nàng luyện võ ngại với tuổi tác đại, thân thể tố chất kém mà thất bại, đời này không, cái này phiền não rồi, hiện tại nàng tuổi trẻ, có tính lực, thân thể tố chất cũng ở chậm rãi điều chỉnh. Đến nỗi nữ tính thân phận, tuy nói đại đường cùng Phất Lan Quốc đều có cùng loại thuộc nữ giáo dục, nhưng là lại không giống lý uy biuy nguyên thủy thế giới cổ đại Minh Thanh như vậy lại người hít thở không thông đại đường dân phong chỉnh thể là mở ra nữ tử cũng như luyện tập cưới ngựa ban cung mà Phất Lan Quốc quý tộc bất luận nam nữ cũng là có cưới ngựa chương trình học càng đừng nói nàng hiện tại thân phận là nam tức lĩnh chủ ở săn thú quý lĩnh chủ đều có dẫn dắt kỵ sĩ ở núi rừng săn thu phong tục nàng học tập một chút võ thuật ở chỗ này cũng là chỉ kỵ binh đánh giặc kia một ít bên người người cơ bản đều không có dị nhị Cũng không thể nói hoàn toàn không có gì nghĩ đi, như là lý uy nhuy bên người nha hoàn bà tử, ở nàng đưa ra muốn học tập này đó thời điểm liền có chút do dự, nhưng bởi vì này đó bà tử nhà hoàn đều là nguyên chủ lý niệm tình phong làm quận chúa sau hoàng đế ban thưởng cùng nàng chính mình chọn mua, không có khi còn bé lớn lên tình nghĩa, liền không dám nói thêm cái gì. Lý niệm tình bên người kỳ thật cũng không phải không có muốn tốt bà vũ cùng tình cùng tỉ mội nha hoàn, nhưng đúng là bởi vì có tình cảm ở. Lý niệm tình liền không nghĩ làm các nàng đi theo nàng xa rời quê hương, đi Minh mang biển rộng một khác lạ mặt sống, đều cấp ban ngân lượng giải trừ nô tịch. Cho nên, Lý Huy Nguy hiện tại mới có thể như thế tự do tự tại, bằng không có đi theo nguyên chủ từ nhỏ một khối lớn lên ở, nàng khả năng còn muốn thời khắc cảnh giác duy trì nhân thiết chi tiết đâu. Ngoài ra trừ bỏ luyện tập cưới ngựa bán cung, Lý Huy Nguy mỗi ngày cũng sẽ tiến hành hoa thực, cũng chính là từ khoang trò chơi trong kho lấy đồ vật ra tới, gần nhất cho chính mình cải thiện cải thiện thức ăn. Thứ hai sao cũng là vì cho chính mình này một đại băng người chi trả hạ ăn ở phí. Tuy nói thời đại này quý tộc chi gian cho nhau ngủ lại là thực bình thường, nhưng Lý Huy Nguy cảm thấy có thể thiếu chiếm người tiện nghi vẫn là thiếu chiếm chút, nàng lo lắng ngày nào đó chiếm tiện nghi ở nơi nào liền phải bù đi trở về. Càng quan trọng là, lấy ra này đó đối nàng tới nói cũng không khó, cho nên nàng mới nguyện ý làm loại sự tình này. Sự thật chứng minh, hào phóng khách nhân ở nơi nào đều là được hoàn nên, Lý Huy Nguy rời đi khi. Nam tước toàn gia đều thập phần không tha, sôi nổi tỏ vẻ muốn bảo trì liên hệ, chờ Lý Uy Nuy dàn xếp hảo muốn làm yến hội, nhưng ngàn vạn đừng quên cho bọn hắn gửi thư, bọn họ toàn gia tuyệt đối sẽ mang lên lễ vật đi chúc mừng. Ngoài ra, nếu không phải là Lý Uy Nuy mang đến đầu bếp nhóm không muốn, bằng không cách nhạc tư nam tước toàn gia đều tưởng ra mặt dạy làm Lý Uy Nuy bỏ những thư yêu thích, đem đầu bếp lưu lại. Bởi vì trong khoảng thời gian này vì cải thiện chính mình thức ăn, Lý Uy Nuy còn đưa ra làm chính mình mang đến đầu bếp hỗ trợ nấu cơm. Nguyên chủ lý niệm tình nhà ngoại đối lý niệm tình vẫn là có vài phần yêu thương trí tâm, lo lắng nàng ngày sau ăn không tới nhà hương đồ ăn, cô ý tìm toàn ra đầu bếp cho nàng mang đi. Ở thời đại này, đầu bếp cũng là tay người người, địa vị tuy rằng thấp hèn, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được, muốn tìm được chú nghệ tốt, còn nguyện ý xa rời quê hương, cũng không phải một việc dễ dàng. Nhà ngoại chịu làm chuyện này, nguyên chủ lý niệm tình xác thật là cảm động không thôi. Hiện tại liền tiện nghi lý huy nhuy làm nàng còn có thể nếm đến đại đường mỹ thực. So với chỉ biết quần hạ quý báo hương liệu tới nấu ăn kỳ thật không hệ thống học quá trù nghệ lâu đài đầu bếp nữ, đến từ đại đường đầu bếp toàn ra hoàn toàn có thể nói là hàng duy đà kích, cho dù là chỉ biết làm cơm nhà đầu bếp tức phụ cùng nữ nhi, ở khuyết thiếu một ít nguyên liệu nấu ăn dưới tình huống, đều có thể làm ra làm lâu đài chủ nhân khen không dứt miệng mỹ thực. Có thể nói, từ Lý Huy Nguy làm nhà mình đầu bếp xuống bếp sau, lâu đài phòng bếp chính là bọn họ thiên hạ Mỗi ngày lâu đài chủ nhân đều chờ mong một ngày tăng cơm, vốn dĩ bọn họ là một ngày hai cơm, mỗi ngày ngủ đến giữa trưa tự nhiên tỉnh không ăn cơm sáng, chỉ ăn hai đốn cùng buổi chiều trà, nhưng là từ ăn qua đại đường đầu bếp làm bữa sáng sau, nam tước toàn gia có thể nói rốt cuộc không vãn khởi quá. Như vậy Mỹ vị có thể đánh thức cả tòa lâu đài. Trên thực tế, không ngừng là nam tước toàn gia thích đại đường Mỹ thực thức ăn, kỳ thật trước kia ở hồi lánh địa trên đường, áo đức lỗ và kỵ binh nhóm hưởng qua đầu bếp làm đồ ăn sau. Cơ hồ đều có một loại kinh vi thiên nhân cảm giác, kia bộ dáng giống như là mỹ thực hoang mạc đồ nhà quê lần đầu tiên biết cái gì kêu mỹ vị dường như, khoa trương vô cùng. Ở thổ phỉ đột kích khi, càng là có kỵ sĩ tự phát mà đi bảo hộ đầu bếp toàn ra, sợ bọn họ bị bọn cướp soàn soạn. Có thể thấy được, đầu bếp chủ nghệ tại đây đoàn người bên trong có bao nhiêu được hoang nền. Cái này làm cho vốn dĩ bởi vì đắc tội quyền quý mà không thể không xa rời quê hương trần đầu bếp rất là hư phấn, rốt cuộc. Chính mình trù nghệ có thể được đến thực khách ca ngợi cùng yêu thích, đối đầu bếp tới nói chính là nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đương nhiên, cao hứng về cao hứng, làm hắn lưu tại cách nạc tư nam tức lâu đài hắn là không muốn hắn vẫn là cảm thấy đi theo Lý Huy Nguy bên người có cảm giác an toàn. Lý Huy Nguy đối bọn họ những người này đều khá tốt, tuy nói là có tao ngộ bọn cướp nguy hiểm, cũng đã chết một ít người, nhưng là còn có một hơi, cho dù là nô lệ, Lý Huy Nguy đều chịu làm thái y hề trị liệu càng là không keo kiệt lấy chính mình từ đại đường mang đến dược liệu. Phải biết rằng này đó dược liệu là dùng một phần thiếu một phần, ở cái này xa lạ quốc gia, bọn họ đều còn không biết muốn hướng chỗ nào chọn mua đâu. Nhưng chính là dưới loại tình huống này nàng đều nguyện ý lấy ra tới, trần đầu bếp liền cảm thấy thực an tâm. Lý huy nhuy tự nhiên là không biết trần đầu bếp này đó tâm lý hoạt động, chờ viện binh vừa đến, nàng liền gấp không chờ nổi mà lại lần nữa bước lên hồi nàng lãnh địa con đường. Cũng không phải không nghĩ lưu lại hỗ trợ diệt phỉ Kỳ thật đang chờ đợi viện binh trong khoảng thời gian này, áo đức lũ cũng có phái ra kỵ binh đều phụ cận chính xác ý đồ tìm ra kia giúp thổ phỉ rơi xuống, nhưng là trước sau không có tìm được. Bọn họ lại không thể nói vẫn luôn lưu tại người khác lâu đài, chẳng sợ lâu đài chủ nguyện ý, Lý Bí Nguy còn tưởng hồi thuộc về chính mình lãnh địa đâu. Hơn nữa mời đến hỗ trợ này đó kỵ binh nàng đều phải bao bọn họ thức ăn, từng cái đều lao có thể ăn, nhiều dưỡng một ngày chính là dùng nhiều một ngày tiền, gì gia đình có thể làm nàng như vậy phá của A Quý tộc thanh danh kêu dễ nghe, nhưng là có tiền không có tiền đã có thể không phải một chuyện. Nàng tại đây nói đến cùng không cái dựa vào, phàm là còn phải tính toán tỉ mỉ tới. Cho nên vẫn là chạy nhanh lên đường trở về đi, nàng đã gấp không chờ nổi muốn trở lại chính mình địa bàn, chân chính có cái nơi đặt chân. Ở người khác địa phương thừa bay, thật sự không có cảm giác an toàn. Đến nỗi nàng địa bàn là nghèo là phú. Hết thể đều tới rồi lại nói bái. Thỉnh cầu L-E-O-S-I-N-G Phần 57 057. Có lẽ là đội ngũ chung kỵ sĩ tăng nhiều, lại có lẽ là lần trước đánh bại bọn cấp tin tức truyền đi ra ngoài, tóm lại, lần này lại bước lên hồi lánh địa con đường, Lý Huy Nguy đoàn người có thể nói không có tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm, hành tẩu một tháng rơi sau, thuận lợi mà đến nàng lánh địa. Từ buông xuống đến thế giới này, đến bước lên thuộc về chính mình lánh địa, gần đi qua hơn 3 tháng, mùa cũng từ mùa hè đi tới mùa thu. Tuy là Lý Huy Nguy loại này ở đời trước nơi nơi chạy người. Lúc này đều có một loại quá không dễ dàng, quá mệt mỏi tâm tình. Nay đây, ở đến lãnh địa sau, nàng thẳng đến lâu đài, gì cũng không nghĩ làm liền tưởng phao cái nước gấm tắm sau đó ngủ hắn cái trời đất lưu ám. Đương nhiên, ở kia phía trước nàng làm lâu đài quản gia hỗ trợ đem người trước an bài đi xuống. Đến nỗi lâu đài quản gia có thể hay không an bài đến hảo. Lý Huy Nguy cũng không phải thực lo lắng cái này. Rốt cuộc tới trên đường nàng đường ca áo đức lỗ cùng nàng nói qua vị này quản gia chính là ở nàng phụ thân còn không có kế thừa này phiến lãnh địa phía trước liền quản lý lâu đài, đến nàng này đều đời thứ ba, xem như tam triều nguyên lão, sao khả năng không thực lực đâu. Đương nhiên, nàng còn có phái đại đường tới lý quản sự cùng triệu mụ mụ một khối từ bên hiệp trợ, này dọc theo đường đi đội ngũ ăn uống tiêu tiểu an bài đều là hai người bọn họ mang theo ở an bài, sống làm được thật xinh đẹp, nôn ngự học đến cũng coi như không tồi. Hướng chi có phiên dịch quan ở bên, tin tưởng bọn họ sẽ chuẩn bị cho tốt, nàng liền không nhọc lòng quá nhiều, ngủ quan trọng. Một giấc này một ngủ đó là cả ngày, chờ nàng tỉnh lại, đều ngày hôm sau đại buổi chiều. Cũng không ngừng nàng như vậy có thể ngủ, này một đường đi tới kỳ thật mọi người đều mệt mỏi, giã ngoại ngủ thật sự thực vất vả, đều ngã bệnh vài cái, dựa vào thái y châm cứu điếu trở về mệnh đâu, đủ để thấy được có bao nhiêu mệt mỏi. Bất quá nàng tỉnh lại lúc sau, không một hồi liền cảm thấy cả tòa lâu đài đều tỉnh Đầu tiên là bà tử nhà hoàn cùng lâu đài nữ quản gia hầu gái tới tìm nàng, theo sau lại là lâu đài nam quản sự cùng đại đường triệu quản sự tới tìm nàng. Hai bên tìm chuyện của nàng đều có điều xung đột, Lý Huy Nhuy lập tức liền công việc lưu đủ lên. Kỳ thật bọn họ chi gian phụ trách sự tình sẽ có xung đột việc này Lý Huy Nhuy ban đầu liền có nghĩ tới, bởi vì nàng kế thừa này tòa lãnh địa là hết thẻ cụ bị, hoàn toàn có thể xách rõ vào ở cái loại này, đại đường bên này quản sự bọn nha hoàn Bọn họ chức năng kỳ thật là cùng lâu đài ban đầu một bộ gánh hát trùng hợp. Cho nên ở trên đường thời điểm, nàng liền có cùng áo đức lỗ đường huynh cẩn thận hỏi thăm lâu đài nhân viên chủ yếu chức năng cùng công tác năng lực. Áo đức lỗ đường huynh từ trước kỳ thật là có ở lâu đài sinh hoạt quá một đoạn thời gian, khả năng cũng không phải mỗi cái nhân viên công tác hắn đều thực hiểu biết, nhưng là giống quản gia này đó thường xuyên giao tiếp, hắn vẫn là có ấn tượng, có thể nói ra cái một hai bà tới. Lý Huy Nguy liền căn cứ hắn cách nói trên đường lại quan sát chính mình bên người này đó đi theo nhân viên, trong óc kỳ thật có bước đầu an bài. Cùng đại đường bên này quản sự cùng bọn nhà hoàn là ký bán mình khế không giống nhau, lâu đài bên này quảng gia, hầu gái, nam phó chờ những người này, cũng không thuộc về lâu đài chủ nô lệ, mà là ký kết thuê quan hệ nhân viên công tác. Từ thân phận đi lên giảng, bọn họ là dân tự do. Nhưng cùng đời sau cái loại này bình thường thuê quan hệ không giống nhau, lâu đài tôi tớ bao gồm quản gia ở bên trong, một khi vì lâu đài chủ phục vụ, Trừ phi là lâu đài chủ sát thải nếu không bọn họ cơ bản đều phải vẫn luôn công tác, không thể dễ dàng từ trước. Mà lâu đài tôi tớ chức vị còn có thể thừa kế, tỉ như một cái hầu gái tuổi già, hoặc là bởi vì nào đó tình huống đánh mất công tác năng lực, kia nàng nữ nhi là có thể đến lâu đài tiếp nhận nàng công tác, tiếp tục vì lâu đài công tác. Giống loại tình huống này, ở mỗi cái lâu đài đều là thực thường thấy. nay đối tôi tớ tới nói, cũng coi như là một loại phúc lợi, bởi vì ở thời đại này là một cái dân tự do. Thì thật là rất khó tìm đến công tác kiếm được tiền có thể tới lâu đài công tác tương đương với cấp người trong nhà tìm phân tương đối ổn định công tác đương nhiên muốn nói này công tác là bát sắc cũng không thể xưng là rốt cuộc tại đây chàng thuê quan hệ trùng lâu đài chủ là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Nếu là chán ghét tôi tớ tùy thời có thể đem người hầu sa thải thậm chí còn có thể viết thư cấp phủ cận mặt khác lâu đài chủ tuyệt vị này người hầu vì mặt khác lâu đài chủ phục vụ khả năng tính nhưng nói tóm lại Vì lâu đài chủ công tác ở thời đại này đều là một phần thực không tệ công tác, Lý Huy Nguy mới đến, cũng không muốn đem bọn họ đều xa thải. Bất quá nếu là lưu lại, tương ứng công tác gan bài khẳng định sẽ có điều điều chỉnh. Như là bên người nam phó cùng bên người hầu gái, Lý Huy Nguy đều cũng không cần, bên người nam phó không cần phải nói, giống nhau đều là cho nam tính linh chủ chuẩn bị. Bên người hầu gái thông thường phục vụ đối tượng là nam tính linh chủ phối ngẫu Lý Huy Nguy là nữ linh chủ, bên người hầu gái cũng có thể phụ trách chiếu cố nàng. Nhưng bên người nàng đã có nhất đẳng nha hoàn, bên người hầu gái có thể làm sự tình, nhất đẳng nha hoàn cũng có thể làm. Hung tri Lý Uy Nuy không giống như là thời đại này một ít quý tộc, không có tôi tớ giúp đỡ mặc quần áo đều không được cái loại này người. Trên thực tế nếu không phải nghĩ nguyên chủ từ trước cũng là có bên người nha hoàn chiếu cố, Lý Uy Nuy cũng không nghĩ cho chính mình để lại cho bên người nha hoàn, nay ngủ đều phải canh giữ ở nàng phòng, nàng đều sợ chính mình ban đêm lung tung nói nói mơ đâu. Ngoài ra Này lâu đài có chuyên môn trưởng quản trướng vụ tài vụ tổng quản, mà Lý Vi Nguy tư nhân tài vật cũng có tương ứng nha hoàn cấp sửa sang lại ký lục, đồng thời như là trang viên tiền lời, chấn nhỏ thu nhập từ thuế, này đó bên người nàng triệu quản gia cũng là có thể làm. Tại đây mặt trên, Lý Vi Nguy liền phải làm ra tương ứng điều chỉnh. Nàng trước kia có hỏi qua áo đức lỗ đường huynh ý kiến, nhưng đường huynh cảm thấy trừ bỏ tổng quản, mặt khác tôi tớ nàng nếu là cảm thấy không hài lòng đều có thể đổi đi hoặc là sa thải. Dù sao tôi tớ tác dụng chính là hầu hạ chính mình, đương nhiên là càng hài lòng càng tốt. Nga đúng rồi, ta thập phần kiến nghị đổi đi lâu đài ban đầu đầu bếp nữ nhóm, các nàng nấu ăn nhưng xa so ra kém ngươi mang đến đầu bếp. Lý Huy Nguy có thể nhìn ra được, đây là áo đức lỗ đường huynh phi thường chân thành kiến nghị, hoàn toàn không có muốn lừa gạt nàng ý tứ. Trên thực tế, có lẽ đại bộ phận quý tộc đối đãi người hầu đều là cái dạng này tâm thái, trừ bỏ bọn họ quen thuộc hoặc là để ý tôi tớ Giống nhau tôi tớ ở bọn họ trong mắt chính là có thể tùy thời đổi mới rớt, cũng chút nào không lo lắng tôi tớ sẽ bởi vậy hoán hận, càng sẽ không suy xét tôi tớ mất đi công tác này sau có không nuôi nổi ra. Lý huy như không phải trời sinh quý tộc, phía trước mấy đời nàng đều là người thường, làm nàng dứt khoát lưu loát đều đem người đuổi làm không được, cho nên dự tính của nàng là tạm thời đều đem người lưu lại, nhưng là đối bọn họ công tác làm một ít điều chỉnh, lại ở chung một đoạn thời gian, cuối cùng lại quyết định muốn như thế nào an bài. Tuy nói làm như vậy khẳng định sẽ là một ít tôi tớ bất mãn, đặc biệt là bên người nam phó này đó ở người hầu cấp bậc trung tương đối cao, nhưng không biết có phải hay không ngại với nàng nam tức linh chủ thân phận, thả là phương xa đại quốc tới quý tộc, không ai dám đem loại này toán giận đối với nàng tới. Bất quá xong việc, áo đức lỗ đường huynh nói nàng bên người nam phó hầu hạ hắn thập phần tha thiết, tựa hồ có hy vọng hắn đem hắn mang đi ý tứ. Mặc dù là thuê quan hệ, nhưng kỳ thật quý tộc chi gian lẫn nhau tặng người hầu, cũng là thực bình thường sự tình Ở cái này pháp luật vô cùng thiên hương quý tộc thời đại, hiếm khi có người dám cùng quý tộc đối nghịch. Như là vị này nam phó hành động, kỳ thật xưng được với phi thường lớn mật, bởi vì mặc kệ ở đâu cái thời đại, quý tộc ngạo mạn đều không cho phép bọn họ tôi tớ bối chủ. Nhưng hắn nếu dám tìm tới áo đức lỗ, cũng là có vài phần nắm chắc, trừ bỏ từ trước áo đức lỗ tại đây sinh hoạt khi hắn dụng tâm phục vụ qua hắn, còn bởi vì hắn có cái mạo mỹ muội muội Áo đức lỗ cùng thời đại này tuyệt đại đa số quý tộc giống nhau Đối xác đẹp cơ bản ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng ở Lý Huy Nguy xem ra hắn còn có cái chỗ đáng khen là sẽ không cường đoạn, nàng không phải muốn tán dương áo đức lỗ, hoàn toàn là căn cứ vào hiện thực cấp đánh giá, bởi vì đối quý tộc mà nói, bình dân tính cái gì đâu. Ở hồi trình trên đường, nào đó nha hoàn còn kém điểm bị một cái quý tộc xuất thân kỵ sĩ quay dày đâu. Nếu không phải là cái kia kỵ sĩ lúc ấy còn cố kỵ đây là Lý Huy Nguy nha hoàn, bằng không mặc dù nha hoàn phản kháng, hắn cũng không sẽ buông tay. Hơn nữa, xong việc Lý Uy Nhuỵ biết chuyện này, lúc sau nổi trận lôi đình, cương ngạnh tỏ thái độ nàng nha hoàn đều là thuộc về nàng người, bất luận kẻ nào tùy ý đùa giỡn nha hoàng chính là ở mạo phạm nàng coi khinh nàng, hơn nữa kiên quyết yêu cầu cái kêu kỵ sĩ rời đi, mặt sau không biết còn sẽ phát sinh nhiều ít khởi đùa giỡn sự kiện, thậm chí thăng cấp vì càng nghiêm trọng sự kiện cũng không nhất định. Lúc ấy Lý Uy bùng nổ là tất cả mọi người chuẩn bị không kịp, bởi vì nàng hình tượng nhìn qua chính là rất có giáo dưỡng thực mềm mại quý nữ, đối đãi tôi tớ đều là thân hòa, Không ai có thể nghĩ đến nàng sẽ như thế sinh khí, lúc ấy đều rút kiếm, trong ánh mắt lộ ra muốn cùng người quyết đấu hung ác. Đó là áo đức lỗ đều bị nàng hoảng sợ, tuy nói kỵ sĩ tùy ý đùa giỡn nàng hầu gái là không đúng, nhưng loại sự tình này kỳ thật cũng thực thường thấy, hầu gái nếu là không phản kháng, cũng chưa người sẽ nói cái gì. Mà chẳng sợ hầu gái phản kháng, bị tương ứng quý tộc đã biết, quý tộc giống nhau cũng sẽ không sinh khí, chẳng sợ cái này hầu gái ban đầu cùng quý tộc đều từng có thân mật quan hệ quý tộc chẳng lẽ còn sẽ để ở trong lòng sao? Chỉ có thiếu bộ phận quý tộc sẽ cảm thấy mạo phạm hầu gái là mạo phạm đến chính mình, nhưng dù vậy, sinh khí lại cũng là hữu hạn, rốt cuộc đều là quý tộc, cho nhau chi gian đến cấp điểm thể diện. Trừ phi là cái này quý tộc cùng chính mình có thủ hoán, mới có khả năng sẽ bởi vậy mượn này phát tác. Giống Lý Huy như vậy như là muốn cùng người liều mạng, thật là trước nay đều không có. Càng đừng nói tên kỵ sĩ này là tới hộ tống nàng trở về, trên đường áp lực đại. Nhìn chúng cái hầu gái, còn chỉ là làm thô sự việc, lại không phải nàng bên người hầu gái, đến nỗi làm đến xé rách mặt sao. Đừng nói là tên kia kỵ sĩ, lúc ấy ở đây phất lan quốc người, cơ bản đều không cảm thấy này tính cái gì đại sự, hoàn toàn là không xứng với Lý Uy Nguy như thế tức giận. Chính là lại không biết càng là loại thái độ này, làm Lý Uy Nguy càng thêm mà phẫn nộ, thả ở phẫn nộ chung còn cảm giác được sợ hãi, phẫn nộ với bọn họ đổi chô diện nữ tính chuyện này không để bụng. Phẫn nộ với bọn họ đối hạ vị giả khinh mạn coi rẻ, cũng phẫn nộ với hạ vị giả đối với thượng vị giả ác hành tập chấp nhận, thậm chí là đồng dạng không đệ bụng. Mà nàng sợ hãi chính là, rồi có một ngày nàng cũng sẽ trở thành bị đùa giỡn tên kia nha hoàn. Nàng rốt cuộc phá lệ rõ ràng mà nhận thức đến, ở cái này quý tộc chế độ thời đại, cho dù là thân là quý tộc, cũng không có chân chính tự do bình đẳng đang nói. Hôm nay tên kia kỵ sĩ có thể đùa giỡn nha hoàn, ngày mai đại quý tộc liền có thể khinh nhục nàng cái này tiểu quý tộc. Chẳng sợ nàng là đại đường quần chúa, hầu tước chi nữ, nam tước lính chủ lại như thế nào. Chỉ cần nàng tự thân không đủ cường đại, ở cái này đáng chết quý tộc xã hội, nàng luôn là vẫn luôn ở vào không an toàn bên trong. Cho nên Lý Vi Nguy đến lâu đài lúc sau, chuyện thứ nhất kỳ thật chính là tưởng luyện binh. Nàng không biết đại đường quận chúa thân phận còn có thể phù hộ nàng bao lâu, cũng chỉ có thể ở người khác không có hành động thiếu suy nghĩ là lúc, mau chóng cường đại tự thân. Áo đức lỗ là không rõ ràng lắm Lý Vi Nguy cái này ý niệm. Bất quá hắn nhưng thật ra nhớ kỹ Lý Uy Nhuy thực để ý bên người người bị người đùa giỡn việc, cho nên ở vị kêu bên người nam phó mang theo hắn xinh đẹp muội muội tới tìm hắn Xun Xuê Kỳ, áo Đức Lũ cũng không có giống gì vãng như vậy biết nghe lời phải nhận lấy, mà là trước tới nói cho Lý Uy Nhuy một tiếng. Rốt cuộc hắn cùng Lý Uy Nhuy nói là đường huynh muội, nhưng là từ trước là vẫn luôn chưa thấy qua mặt, mà phụ thân hắn kế thừa Lý Uy Nhuy phụ thân tức vị, thế nào đều phải đối Lý Uy Nhuy chiếu cố một ít. Lý Uy lại là đại đường tới. Nàng lúc ấy kiên trì đuổi đi tên kia kỵ sĩ dùng cách nói là đánh chó còn muốn xem chủ nhân, đối phương đùa giỡn nàng nhà hoàng chính là ở coi rẻ nàng, đây là nàng không thể tiếp thu nhục nhã, cũng là đại đường bất luận cái gì một cái có uy tín danh dự gia tộc đều không thể chịu được mạo phạm. So với Lý Huy Nguy sinh khí là bởi vì một cái bình dân đã chịu đùa giỡn, áo đức lỗ này đó bọn kỵ sĩ càng có thể tiếp thu Lý Huy Nguy loại này cách nói, tuy rằng này cùng bọn họ Phất Lan Quốc có chút không quá giống nhau, nhưng nhân ra là phương Đông Đại Quốc tới. Địa phương phong tục không giống nhau, Lý Huy Nhu cảm thấy chính mình đã chịu mạo phạm, bọn họ lúc này tự nhiên không thể lại thiên hướng tên hướng kia kỵ sĩ, làm tên hướng kia kỵ sĩ cùng Lý Huy Nhu xin lỗi. Với lúc lúc ấy phía trước cũng mau tới rồi một cái khắc lĩnh chủ lãnh địa, xin lỗi sau khiến cho vị kia kỵ sĩ tới trước bên kia ngốc, mà sau bọn họ đưa xong Lý Huy Nhu lại trở về tiếp hắn cùng nhau trở về. Chuyện này cấp áo đức lỗi để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, lại lần nữa làm hắn minh bạch chính mình vị này đường muội cũng không phải nhu nhược không có chủ kiến quý nữ. Nội tâm liền theo bản năng nhiều vài phần bận tâm, làm việc cũng càng cẩn thận chút, đảo không phải sợ, mà là không nghĩ cùng Lý Huy Nguy quan hệ trở mặt, kia tự nhiên không thể giống người khác lôi khu. Lý Huy Nguy như nhưng thật ra không nghĩ tới áo đức lỗ sẽ cùng nàng nói chuyện này, nói thật, nàng đối những người này đều không có đặc biệt thân ấn tượng, nàng đối Phất Lan quốc người có một ít mặt manh chứng, chợt vừa thấy tổng cảm giác đều lớn lên không sai biệt lắm, trừ phi là đặc biệt đẹp hoặc là có đặc sắc, bằng không nàng trong khoảng thời gian ngắn thật sự đều không nhớ được. Chẳng sợ áo đức lỗ cùng nàng nói vị kêu bên người nam phó muội mội tư sắc không tồi, ở một chúng nữ phó bên trong đều là mắt sáng tồn tại, chính là nàng vẫn là nghĩ không ra là cái nào. Tiểu thư, áo đức lỗ đại nhân nói hẳn là màu đỏ tóc ăn trên mặt trắng nón, không có gì lấm thấm, cười rộ lên thực ngọt cái kia hầu gái, tên hẳn là kêu lì Thấy Lý Huy Nguy tựa hồ ở những mày suy tư rốt cuộc là ai, nàng bên người nha hoàng biết thư liền thấp giọng nhắc nhở nói. Biết thư ban đầu cũng không phải Lý Huy Nguy bên người nhất nha đằng Chỉ là mặt sau ở chung Lý Vi Nguy phát hiện người này học phần ngữ tiến độ thực mau, trí nhớ hảo tính cách còn ổn thỏa, Lý Vi Nguy khiến cho nàng đường chính mình bên người nha hoàn có đôi khi phiên dịch quan không ở, một ít lời nói nàng đều có thể giúp đỡ phiên dịch. Ở điểm này Lý Vi Nguy là phá lệ bội phục nàng. Lúc này cũng là, biết thư thực mau liền đem Ly Nạ tình huống cùng nàng nói, không phải cái gì thực kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là nói Ly Nạ cha mẹ ban đầu đều là lâu đài người hầu, nhưng là sau lại đều là bởi vì sinh bệnh qua đời. Nàng hiện tại chỉ có hắn ca ca một người thân, hai người quan hệ không tồi. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền biết này đó tin tức, liền biết biết thư lợi hại chỗ. Lý huy như đối biết thư cười cười, nghĩ nghĩ vẫn là kiên định mà đối áo đức lỗ cho thấy chính mình không hy vọng người khác mơ ước chính mình bên người nữ quyến. Áo đức lô nếu muốn tìm tình phụ thậm chí tìm tiêu khiển, hắn nhưng cứ việc đi bên địa phương, nàng mặc kệ này đó, cũng quản không được, nhưng là bên người nàng người, nàng là có thể quản Nếu lý nạ thật sự tưởng leo lên quý tộc, kia cũng có thể, nhưng tiền đề là nàng không thể tự ở nàng lâu đài bị người mang đi ra ngoài, như vậy người khác liền sẽ cảm thấy, bên người nàng hầu gái đều là có thể bị tặng người, kia ngày sau có quý tộc tới nàng lâu đài, liền có khả năng sẽ tùy ý khinh bạc đùa giỡn nàng người. Nàng không thể làm chuyện như vậy phát sinh, áo đức lỗ hiển nhiên biểu hiện thật sự tiếc nuối có lẽ, lý nạ ở hắn thẩm mỹ chung là thật sự xinh đẹp đi, nhưng việc này còn không có kết thúc. Bởi vì Lina cố ý tìm tới Lý Vinh Uy, hướng nàng thỉnh cầu hy vọng có thể cho nàng đi hầu hạ áo Đức lỗ. Đáng giá tôn kính cùng sùng bái chủ nhân, ngài khiêm tốn người hầu hướng ngài khẩn cầu, cho phép ty như bùn đất ta phụng dưỡng áo Đức lỗ đại nhân đi. Mắt xanh tóc đỏ Lina quỳ rạp xuống đất, ngữ khí sợ hãi lại tràn ngập chờ đợi. Như là biết chính mình như vậy hành động xứng được với bối chủ, sợ hãi bị chủ nhân trừng phạt, nhưng vì đạt tới mục đích của chính mình, lại nhịn không được mạo hiểm như vậy. Lina biết Chính mình cơ hội kỳ thật cũng không nhiều Nàng tuy rằng là xinh đẹp Cũng từ trước đến nay lấy chính mình dung nhan vì ngạo Hơn nữa hy vọng có thể leo lên một cái đại nhân vật Nhưng là đại nhân vật lại không phải dễ dàng có thể phản đến Sớm chút năm nàng mục tiêu kỳ thật là Lý Huy Nguy phụ thân Lâu đài này đời trước chủ nhân Chỉ là nàng khi đó còn quá tiểu Mà Lý Huy Nguy phụ thân lại cũng không thường trụ lâu đài Thậm chí ở phía sau hoàn toàn không có hồi quá này đống lâu đài Lý nạ liền không có cơ hội Mặt sau nàng nhưng thật ra tưởng đem tâm tư đặt ở tới lâu đài làm khách quý tộc trên người, nhưng là một tòa không có chủ nhân lâu đài, là rất khó có cái gì khách nhân, chỉ có ngẫu nhiên trên đường gặp gỡ phiền thoái, khả năng sẽ đến nghỉ chân quý tộc. Nhưng là loại tình huống này thật sự là quá ít quá ít, nàng ca ca lại không cho phép nàng cứ như vậy dễ dàng thông đồng loại này hoàn toàn không biết nền tảng quý tộc, đặc biệt là ở chủ nhân không ở thời điểm, lai khách liền tính cùng hầu gái tán tỉnh, nhưng cơ bản đều sẽ không mang đi hầu gái. hắn ca, ca cũng không phải là quý tộc xương sớm duyên phận, mà là tình phụ. Chỉ có làm tình phụ, mới có thể thật sự có hy vọng, nếu không chỉ là một đêm tình, đó là có tư sinh tử lại có thể như thế nào đâu. Nào có mấy cái quý tộc sẽ nhận cái này. Trên thực tế, nếu là có thể, Ly nạ ca ca cùng Ly nạ căn bản là không nghĩ rời đi lâu đài này, có thể thông đồng chủ nhân mới là tốt nhất, rốt cuộc tại đây hiểu tận gốc dễ, đi địa phương khác liền không giống nhau. Nhưng ai làm lâu đài này tân chủ nhân thế nhưng là cái nữ tính đâu. Hoặc là nói, nếu đơn thuần là Phất Lan quốc nữ tính, lý nạ ca ca còn sẽ không như vậy thất vọng. Rốt cuộc hắn tự nhận là ở Nam phó trung sinh cũng không tồi, thời đại này cũng không thiếu quá Nam phó cùng nữ chủ nhân nhị tam sự. Nhưng cố tình vị này nữ linh chủ là từ đại đường tới, bộ giáng sinh đến liền cùng bọn họ Phất Lan quốc người không giống nhau, thẩm mỹ tựa hồ cũng hoàn toàn không giống nhau. Ở gặp mặt khi, vị này nữ linh chủ căn bản không có nhiều liết hắn một cái. Ngoài ra, bọn họ còn ngôn ngữ không thông. Vị này bên người nam phó nhưng hiểu lắm có một chương giỏi ăn nói miệng có bao nhiêu quan trọng, bằng không hắn nhưng không dễ dàng như vậy bỏ đến bên người nam phó vị trí. Nhưng kia đại đường nói thật sự quá khó nói, hắn thử cùng đại đường tới tôi tớ học hai câu, căn bản liền nói không tới học không tới. Chẳng sợ hắn có cái kia tín niệm có thể học được, nhưng nói không chừng khi đó đều già rồi. Ai sẽ thích lao nam nhân? Chính là tuổi già sát suy quý phụ nhân, tìm tình nhân đều tìm tuổi trẻ. Ly nạ hắn ca không có biện pháp. Chỉ có thể mạo rơi đầu nguy hiểm ý đồ leo lên áo đức lỗ vị này quý tộc. Hắn không có như vậy nhiều thanh xuân, hắn mội mội mỹ mạo cũng là có thời gian hạn chế. Áo đức lỗ là hắn có thể leo lên, thả nhất có 5 chắc người. Nhưng ai biết bọn họ vị này phương đông tới nữ linh chủ thế nhưng như vậy để ý bên quý tộc đối nàng hầu gái xuống tay. Lý nạ hắn ca lúc ấy thật là tuyệt vọng, nhưng mặt sau mắt thấy bọn họ vị này đến từ phương đông nữ linh chủ làm người thập phần hiên lành, đối đãi tôi tớ cũng không đánh chửi quá còn nghe nói đối đê tiện nhất nô lệ, đều sẽ ở bọn họ bị thương khi cấp gia kia đến từ phương Đông, sang quý vô cùng, có thể mua vài cái nô lệ dược liệu tới cấp bọn họ trị liệu, Lý nạ hắn ca tâm lại bốc cháy lên hy vọng. Vì thế, mới có hôm nay một màn này. Cái này làm cho Lý Uy có chút đau đầu một màn. L-E-O-S-I-N-G Phần 58 058 Kiếm tiền Trên thực tế, ở Áo Đức Lô tìm nàng cùng nàng nói Lý nạ chuyện này thời điểm. Lý Uy Nhu xong việc có nghĩ tới muốn hay không tìm Ly Nạ tới hỏi chuyện, nghĩ nàng rốt cuộc là bị nàng ca, ca hiếp bức, vẫn là chính mình có cái này dạ tâm. Nhưng mặt sau lại cảm thấy, không cần phải hỏi cái này, bởi vì lúc ấy Áo Đức Lô ý tứ trong lời nói là đối phương cũng không có nói thẳng muốn hắn mang đi bọn họ, rốt cuộc nếu là thật trắng ra mà cùng Áo Đức Lô nói hy vọng hắn có thể mang đi bọn họ, đó chính là trực tiếp đắc tội Lý Uy Nhu. Mà nếu là Áo Đức Lô chính mình lĩnh hội ý tứ này, chủ động cùng Lý Uy Nhu muốn người Lý Huy Nguy khả năng cũng không sẽ như thế nào sinh khí. Nếu là Lý Nạ lúc ấy hầu hạ đến áo đức lỗ vui vẻ, còn có thể thổi thổi bên gối phong, làm áo đức lỗ ở cùng Lý Huy Nguy muốn người thời điểm làm nhạt rất bọn họ hai anh em tại đây sự tồn tại cảm. Đáng tiếc hai anh em không dự đoán được, áo đức lỗ lúc ấy không có nhận lấy Lý Nạ, mà là trực tiếp tìm được rồi Lý Huy Nguy. Lý Huy Nguy cảm thấy nếu là nàng chủ động tìm Lý Nạ hỏi chuyện, nếu là Lý Nạ nói chính mình là chịu ca ca hiếp ức, chính mình bản thân không ý tứ này còn hào thuyết Nhưng nếu là nàng chính mình có cái này tâm tư, nàng nên xử lý như thế nào đâu. Quý tộc từ trước đến nay là thực để ý tôi tớ trung thành vấn đề, chỉ cần nàng tìm tới lì nạ, liền tỏ vẻ chuyện này nàng cần thiết làm ra xử lý, thả đến là nghiêm khắc xử lý, bằng không nàng quý tộc uy nghiêm liền sẽ đánh mất. Lý uy như là xem qua không ít phim ảnh kịch xem qua không ít thư, nàng rất rõ ràng mà biết, nếu một cái quý tộc đối với tôi tớ phản bội vấn đề đều có thể nhẹ nhàng bâng cơm mà bùng tha. Như vậy cái này quý tộc liền sẽ ở tôi tớ trong lòng đánh mất nhất định kính sợ tâm, sẽ cảm thấy liền tính là làm sai sự, phản bội, kia cũng sẽ không thế nào, kể từ đó, đừng có người ngoài tới dụ hoặc khi, có mấy cái tôi tớ sẽ lựa chọn trung thành đâu. Thậm chí còn, đúng là biết phản bội cũng không cần trả giá nhiều ít đại giới, khả năng không cần người khác dụ hoặc, lá gan hơi chút đại điểm tôi tớ liền dám bán đứng chủ nhân tới đạt được chỗ tốt. Lý Huy như rất rõ ràng biết, đương một cái tôi tớ đối chủ nhân mất đi kính sợ tâm lúc sau, Tiếc cái này chủ nhân ở ở nào đó ý nghĩa đã không coi là là chủ nhân. Nàng càng rõ ràng, rất nhiều thời điểm, một cái nghiêm khắc chủ nhân, sẽ so khoan dung chủ nhân càng dễ dàng đạt được quý tộc trung thành. Bởi vì cảm động có thể là nhất thời, sợ hãi lại có thể như bóng với hình, nhân tính như thế. Lý Huy Nguy cũng không tưởng bức bách chính mình đi làm một cái lanh khốc tàn bạo người, nhưng đồng thời, nàng cũng không nghĩ chính mình bị bên người người bị thứ. Ở hồi trình trên đường nàng cảm nhận được quá nhiều không an toàn cảm. Nàng liền muốn cho trước mắt lâu đài này trở thành chính mình an toàn nơi ở. Cho nên, ở nàng còn không có tưởng hảo như thế nào xử lý chuyện này phía trước, nàng lựa chọn làm bộ không biết tình, nhưng là lại không nghĩ rằng, lý nạ thế nhưng chủ động tìm tới muôn tới. Xem nàng biểu tình, Lý Huy Nguy kỳ thật đã biết đáp án, nàng cũng không có đã chịu hiếp bức, nàng là cái loại này có theo đuổi có mục tiêu tôi tớ, là gan rất lớn, cũng thực dám đánh cuộc. Từ nội tâm tới nói, Lý Huy Nguy từ trước đến nay là tôn trọng nàng người vận mệnh. Nàng cũng không sẽ cảm thấy Lina muốn leo lên áo đức lỗ có cái gì sai lầm, ở cái này không song quý tộc thời đại, tầng dưới chót người là nhật tử là thật không tốt quá, mà là một cái quý tộc tình phụ, ở ở nào đó ý nghĩa tôi nói. Sắc thật là sẽ thay đổi Lina vận mệnh, đương nhiên loại này vận mệnh cuối cùng là đi hướng hài kịch cùng bi kịch cũng không tốt nói. Lina cùng nàng ca ca đều là quý tộc tôi tớ, bọn họ cha mẹ cũng là, ở một mức độ nào đó, bọn họ hẳn là kiến thức quá quý tộc cùng tình phụ sự tình các loại. Liền tính chưa thấy qua, cũng nên là nghe nói qua. Nhưng việc này giống như là đánh bạc, mọi người đều biết dân cờ bạc không có kết cục tốt, nhưng vĩnh viễn có người lựa chọn ngồi trên bài bàn. Lý huy nhuy kỳ thật cũng không tưởng quản nhiều như vậy, tiền đề là việc này ảnh hưởng không đến nàng. Nhưng thực hiện nhiên, nếu nàng xử lý không tốt ly nạ chuyện này, tương lai nàng lâu đài, liền sẽ không có an toàn đáng nói. Một cái bối chủ tôi tớ nếu là có thể có hảo kết quả, nàng lời nói tại đây lâu đài không bao giờ sẽ có uy nghiêm. Lý Huy Nguy nhắm mắt lại, đem nàng quan tiến đại lao. Nàng không thể tồn tại ra khỏi thành bảo, hoặc là nói, ở mọi người trong mắt, nàng không thể sống sót. Ba ngày sau, hầu gái Ly Nạ cùng Nam Phó rắc lấy phản bội chủ nhân không trung thành tội danh bị chố lấy trường hình, nhân bảo hộ dân tự do luật pháp ở, cũng không có xử tử hình, mà là chỉ trưởng đánh 20 đại bản. Nhưng bị mời tới xem hình lâu đài tôi tớ nhóm đều biết, bọn họ hai cái không sống nổi, hành hình đại đường hộ vệ cầm côn đồng. Một trượng đi xuống hai người tiếng têu liền thê lương không thôi, 5 trượng trong vòng ra chóc thịt bong, siêm ý tầm huyết, không đến 15 trượng, hai người cũng chưa tiếng động. Cuối cùng hai người bị người kéo ném ra lâu đài, sống hay chết không người biết hiểu, bởi vì bọn họ không còn có xuất hiện quá này phía trên lánh địa. Mà từ hành hình đến kết thúc, Lý Huy Nguy đều không có lộ diện, từ đầu tới đôi đều là quản sự ở xử lý, nhưng tự trận này hình sự qua đi, trong vòng nửa tháng đều không có tôi tớ dám con mắt nhìn về phía nàng. Đó là liền lén nghị luận, đều thiếu chi lại thiếu, nàng hạ đạt mệnh lệnh, càng là lấy tơ lửa đến không thể lại tơ lửa tốc độ bị chấp hành đi xuống. Nàng vẫn là cùng từ trước biểu hiện đến như vậy ôn hòa, nhưng tôi tớ đối mặt nàng khi, cũng đã không tự giác căng chặt thân thể. Nào đó trình độ đi lên nói, Lý Huy Nguy thành công giữ gìn nàng quý tổ quý nghiêm. Nhưng mà triệu quản sự vẫn là lo lắng sốt ruột, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. kia hai người rốt cuộc có hay không chết? Từ đầu tới đuôi xử lý chuyện này triệu quản sự nhất rõ ràng. Lý Huy Nguy hộ vệ bên trong, có hai gã là nha dịch xuất thân, đánh đến một tay hảo bản tử, có thể đem người đánh đến nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, trở về lại là thời gian vô nhiều, cũng có thể đem người đánh đến ra chóc thịt bong vô sinh lợi, lại có thể không thương nền tảng dưỡng hảo. Lý Huy Nguy không nghĩ chính mình lít lợi bị hao tổn, lại cũng không nghĩ muốn bọn họ tánh mạng. Hai tương cân nhắc sau, nàng làm lý nạ hai anh em ở trước mặt mọi người chết bất đắc kỳ tử. Lúc sau lại làm ơn rời đi lâu đài trở về áo đức lỗ đem người mang đi, thái y ý khai dược, đem dược dùng người liền không có việc gì. Áo đức lỗ tuy rằng cảm thấy nàng không cần thiết làm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, hơn nữa tỏ vẻ sẽ không làm này hai người lại trở về. Chỉ cần những người khác không biết bọn họ hai cái còn sống, bọn họ hai cái không dám lại bước lên này phiến lãnh thổ, như vậy nàng là có thể duy trì được nàng lĩnh chủ vinh nghi, không cần lo lắng lâu đài tôi tớ dễ dàng phản bội. Đến nỗi kia hai anh em ngày sau hay không sẽ nghịch tập thả tới tìm nàng báo thủ, Lý Huy Nguy không phải không suy xét quá điểm này, nhưng là làm nàng cứ như vậy lấy nhân tính mệnh, nàng không qua được chính mình nội tâm cảm Không phải nàng mềm yếu thấy không được hết tinh, ở thổ phỉ đột kích ghi, trên tay nàng cũng là lây dính màu tươi. Nhưng chuyện này tính chất không giống nhau, nàng không thể cứ như vậy muốn bọn họ hai cái tánh mạng, một khi nàng làm như vậy, nàng nội tâm liền sẽ vẫn luôn nhớ rõ chuyện này. Sẽ nhớ rõ nàng bởi vì lo lắng sợ hãi tổn hại lĩnh chủ uy Nghiêm mà tùy ý lấy người khác tánh mạng Như vậy nàng nửa đời sau đều sẽ bởi vì chuyện này mà canh cánh trong lòng So với cái này, Lý Uy Nguy tình nguyện lựa chọn lưu bọn họ một mạng Nếu bọn họ thật là ngày đó tuyển tri tử, ngày sau vượt qua giai tầng còn muốn tìm nàng tới báo thủ Nàng tiếp theo chính là Nhưng là đến lúc đó, Lý Uy Nguy là sẽ không bỏ qua bọn họ Nàng như cũng là ai chính mình sinh mệnh, bất luận kẻ nào muốn lấy đi nàng sinh mệnh nàng đều sẽ phản kháng. Cho nên, vẫn là cường đại hơn chính mình, chỉ cần nàng đủ cường, này hai người liền tính thật vượt qua giai tầng tới tìm nàng báo thủ, nàng cũng không nhất định sẽ thua. Cho nên, luyện binh luyện binh luyện binh, nàng cần thiết muốn luyện binh. Cung đại đường không giống nhau, Phất Lan quốc bên này quý tộc là có thể danh chính ngôn thuận có được chính mình lực lượng vũ trang. Nàng là cái nam tước, lý luận thượng nàng có thể có 10 đến 20 danh kỵ sĩ. Bất quá cung cấp nuôi dưỡng một người kỵ sĩ cũng không phải sự tình đơn giản, đến rửa tiền, không có tiền, là nuôi không nổi kỵ sĩ. Mặc kệ ở chỗ nào, cái nào triều đại, luyện binh chính là phải bỏ tiền. Ở Phất Lan Quốc, linh chủ muốn bao kỵ sĩ ăn, mặc, ở, đi lại, phải cho giáp chủ cấp vũ khí, kỵ sĩ là không lao động gì. Nếu linh chủ không có tiền, vậy thiếu dưỡng một ít kỵ sĩ, hoặc là trực tiếp đem nào khối địa nào khối đồng ruộng hoa cấp kỵ sĩ, như vậy cũng có thể nuôi sống kỵ sĩ mà kỵ sĩ có thể có số lượng không hạn hỗ trợ, hỗ trợ giống nhau là ở nông hộ chúng tiền lấy, ngày thường ngày mùa khi chính là nông dân, nhàn hạ khi yêu cầu luyện binh hoặc là muốn đánh giặc lại triệu hoán bọn họ. Vẫn luôn đi theo kỵ sĩ bên người chiếu cô kỵ sĩ hỗ trợ cũng có, chỉ là loại này tương đối thiếu, bởi vì loại này hỗ trợ yêu cầu kỵ sĩ chính mình ra tiền dưỡng, linh chủ không cho dưỡng, giống nhau kỵ sĩ cũng không giàu có, cơ bản sẽ không dưỡng như vậy hỗ trợ tại bên người, trừ phi là chính mình hài tử hoặc là thân thích Từ nhỏ mang theo cũng có thể luyện tập, như vậy ngày sau lớn lên cũng có thể cấp quý tộc đương kỵ sĩ. Nhưng vẫn là câu nói kia, mặc kệ là lĩnh chủ vẫn là kỵ sĩ nuôi quân đều không dễ dàng, đều thoát ly không được một cái tiền tự. Lý huy nhuy lâu đài trước mắt có 16 vị kỵ sĩ, này đó kỵ sĩ trừ bỏ số ít là dân tự do xuất thân, mà khác cơ bản đều là tiểu quý tộc xuất thân, như là phụ thân là nam tức như vậy, chỉ là bởi vì trong nhà tức vị thiếu hài tử nhiều, cấp không được hài tử tức vị. Khiến cho hải tử đương kỵ sĩ Cũng có rất nhiều quý tộc tư sinh tử Giống nhau tư sinh tử là không có tức vị Chỉ có thể đương cái kỵ sĩ Trên thực tế Giống loại tình huống này ở Phất Lan quốc chỗ nào cũng có Bởi vì ở trong giới quý tộc Tìm tình phụ tình nhân đều là bình thường sự Không có gì tránh thai thủ đoạn thời đại Tư sinh tử còn không phải là một người tiếp một người sinh sao Giống Lý Huy Nguy loại này Con gái một Mới là không bình thường nhất Nếu không Cũng sẽ không đến phiên nàng đương cái này Nam tức lĩnh chủ Trở lại chuyện chính, Lý Uy Nuy vừa đến lâu đài nghỉ ngơi chỉnh đốn sau liền tới gặp qua này đó kỵ sĩ, nói như thế nào đâu? Ở giáp trụ phương diện sẽ so cách nhạc tư nam tức nơi đó kỵ sĩ nhìn qua muốn hảo một chút, nhưng là sức chiến đấu là thật sự không ra sao, nàng làm đại đường bên này hộ vệ cùng đối phương đánh nhau, một đám kỵ sĩ chung, thế nhưng chỉ có một dân tự do xuất thân kỵ sĩ mới đánh thắng. Phải biết rằng, bên người nàng hộ vệ đều là đại đường bên kia đảo thải xuống dưới ai, tốt hộ vệ đại đường hoàng đế mới sẽ không cho nàng. Mà này đó hộ vệ dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, lại vẫn là đêm này đàn ở lâu đài sống trong nhung lụa kỵ sĩ cấp đánh bại, Lý Huy Nguy thật là rất không vừa lòng. Liên này trình độ, như thế nào bảo hộ lâu đài đâu? Bên ngoài có địch nhân đánh tới, có cái gì đánh trả chi lực à? Cho nên cùng ngày Lý Huy Nguy liền một lần nữa chỉnh đốn hạ lâu đài binh lực, làm cho bọn họ lúc sau đều đi theo hộ vệ thủ lĩnh bên này luyện binh. Nếu không phục tòng cái này an bài cũng có thể rời đi. Kỵ sĩ không thể so tôi tớ Tôi tớ mặc dù cùng lĩnh chủ ký kết chính là thuê hiệp ước, nhưng không có lĩnh chủ cho phép, tôi tớ đều không thể rời đi lâu đài. Mà kỵ sĩ cùng lĩnh chủ là phụ thuộc quan hệ, phụ thuộc quan hệ là có thể giải trừ, chỉ là kỵ sĩ muốn trả lại lĩnh chủ cấp cho hết thảy bao gồm chiến mã vũ khí từ từ. Tuy rằng Lý Uy Nguy lâu đài kỵ sĩ đối Lý Uy Nguy làm cho bọn họ nghe theo đại đường hộ vệ an bài điểm này rất bất mãn, nhưng là lại không có một người rời đi. Rốt cuộc thực hiển nhiên, bọn họ nếu là có khác địa phương có thể đi liền sẽ không còn lưu tại lâu đài. Ở Lý Bi Nguy được đến cái này tức vị, không có từ đại đường khởi hành khi, có bối cảnh có đường ra kỵ sĩ đều tìm người hoạt động quan hệ đi rồi, hiện tại lưu lại, bất chính là không có lối ra khác sao. Nếu không, một cái đến từ ngoại quốc nữ tính linh chủ, ngôn ngữ đều không tương thông, cái nào có tiến tới tâm kỵ sĩ muốn lưu lại nguyện trung thành đâu. Trở lại chuyện chính, này đàn bọn kỵ sĩ ở bị đại đường hộ vệ đánh bại lúc sau, cho dù có tâm tồn bất mãn, Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Lý Uy Nuy an bài, từ đại đường hộ vệ thủ lĩnh dẫn bọn hắn bắt đầu luyện binh. Cái này hộ vệ thủ lĩnh không phải ban đầu đại đường xuất phát khi cái kia, cái kia thủ lĩnh thực bất hạnh hy sinh ở bọn cướp trong tay, trước mắt cái này là Lý Huy Nuy mặt sau để bạt đi lên, hắn võ nghệ rất là không tồi, ban đầu cũng là từ đội ngũ chung ra tới, mang cái binh vấn đề không lớn. Dù sao Lý Uy Nuy cái này thường dân không có nhìn ra cái gì vấn đề tới. Bất quá 16 cái kỵ sĩ thêm 26 danh hộ vệ Thêm lên cũng mới 42 cá nhân, ở Lý Huy Nguy xem ra là xa xa không đủ, này to như vậy lâu đài, điểm này người đủ làm gì. Không nói kỵ sĩ nhiều một chút quý tộc tới đánh nàng, chính là lại đến một đợt kia một hai người bọn cướp, nàng đều sợ đỉnh không được. Lý Huy Nguy liền tưởng lại mở rộng một chút chính mình binh lực. Nhưng này Khách binh cũng không phải nói khoách liền khoách, nàng đến trước có cũng đủ tiền. Đừng nhìn Lý Huy Nguy là đại đường quân chúa, bá tước chi nữ, nam tước lính chủ. Này đó tên tuổi nghe đi lên cỡ nào cao lớn thượng, nhưng có tiền không có tiền, nàng chính mình còn không biết sao. Đại đường hoàng đế cho nàng ban thưởng nhiều là một ít vật thật, tỉ như tơ lũa lá trà đồ sứ dược liệu trở, vàng bạc đó là không có nhiều ít. Mà nàng phụ thân nhưng thật ra có lưu một ít tiền tài cho nàng, nếu là không khách binh, duy trì vốn có cung cấp nuôi dưỡng kỵ sĩ phương thức, ở không loạn tiêu dùng dưới tình huống, nàng phụ thân lưu lại tiền tài là cũng đủ nàng làm không tồi nam tức lĩnh chủ. Rốt cuộc nàng còn có lãnh địa thu nhập từ thuế thu vào Nhưng ai kêu Lý Huy Nguy không có cảm giác an toàn Ở cái này cơ hồ có thể nói là không có dựa vào lại thực hôn loạn thời trung cổ Không có đủ binh lực bảo hộ an toàn của nàng Nàng căn bản liền không yên tâm Bởi vậy, Lý Huy Nguy liền nghĩ tới muốn kiếm tiền Nàng có nông trường cho chơi Dùng để ngụy trang họa thực năng lực giả cũng không khó Chỉ cần đem nông trường vật từ bán ra đi ra ngoài Liền có thể đạt được tiền tài Mà có cũng đủ tiền tài Nàng liền có thể khuếch binh có thể tu sửa quân sự công trình, còn có thể phát triển lãnh địa. Nhưng tiền đầy là, nàng đến tìm được người mua. Đừng nhìn nàng cái này lãnh địa đã xuất hiện chấn nhỏ, nhưng kia trấn nhỏ thật là quy mô rất nhỏ, nàng cũng đều là tiểu sinh ý, mà không phải giống một ít thời trung cổ trò chơi chấn nhỏ như vậy phồn hoa vô cùng, cái gì nhà thám hiểm đại thương nhân đều tới tới lui lui. Trên thực tế, nàng trên lãnh địa chấn nhỏ, liền cái tiểu quán đều không có. Mà ngoại lai du khách, mỗi năm càng là có thể số lại đây. Dưới tình huống như vậy, Lý Huy duy chính là lấy ra chân quý vật tư tới bán, cũng rất khó tìm đến người mua, hoặc là nói rất khó lấy thích hợp giá cả bán đi. Biện pháp tốt nhất là, đem đại thương nhân hoặc là quý tộc hấp dẫn lại đây. ân cũng không biết, cách nặc tư nam tức giữa Yến làm được thế nào, hắn những cái đó quý tộc các bằng hữu nhưng đối giữa cảm thấy hứng thú. Còn có, cách nặc tư nam tức đối nàng đầu bếp chủ nghệ có phải hay không nhớ mãi không quên tới. ân Là thời điểm đem đại đường đặc sắc mỹ thực cửa hàng cùng lĩnh chủ họa thực đặc sản cửa hàng cấp chủ bị đi lên, nàng đều đến lãnh địa, cũng nên hướng nàng bạn tốt cách nạc tư viết viết thư, mời bọn họ một nhà tới làm khách, thuận đường lại thỉnh bọn họ đem bằng hữu cũng cùng nhau mang đến. Nàng lãnh địa, đến tới một ít kẻ có tiền mới được A. L.E.O.S.I.N.G. Phần 59. 059. Đại đường đặc sắc chấn nhỏ. Từ trước Lý Uy Nguy xem dị thế giới xây dựng tiểu thuyết thời điểm chỉ cảm thấy vai chính xây dựng lãnh địa là cỡ nào mà nhẹ nhàng tự nhiên, chỉ cần tưởng xây dựng cái gì, thực mau là có thể tùy tâm sử dụng. Đến phiên chính mình chân chính động thủ, mới phát hiện hiện thực cùng tưởng tượng là có khác nhau. Liên giống như như nàng tưởng kiến cái đại đường phong cách tự lầu, kết quả lại phát hiện nhân thủ không đủ, đi theo nàng từ đại đường tới nhân viên bên trong, kiến trúc công liền không mấy cái. Ngoài ra, Lý Huy Nguy còn muốn đánh tạo chảo sát loại này đồ làm bếp tới xào rau. Nhưng là nàng đại đường đội ngũ bên trong cũng không có thợ rèn, đại đường hoàng đế ở thợ thủ công mặt trên thập phần bùn xịn, cơ hồ không có cấp. Mà Phất Lan quốc bản địa thợ rèn là không có đánh quá lớn đường cái loại này hình thức trào sát, bởi vì Phất Lan quốc bên này nấu nướng phương thức cùng đại đường bên kia chênh lệch rất lớn. Ngồi đến loại này thời khắc, Lý Huy Nguy liền đặc hâm mộ những cái đó có triệu hoán người chơi loại bản tay vàng hoặc là trò chơi trí phóng loại bản tay vàng tiểu thuyết vai chính. Người trước có thể triệu hoán không cần tiền lại rất có ý tưởng có thực lực người chơi làm xây dựng, người sau tuy rằng không có người, nhưng là trang bị đầy đủ hết ta. Mà nàng cái này bàn tay vàng tuy nói có thể theo thế giới làm rất nhỏ điều chỉnh, nhưng ở thời đại này, là thật sự không có mặt khác hai loại bàn tay vàng phương tiện. Phàm là lý huy như trò chơi trang bị có thể trực tiếp bắt được trong hiện thực sử dụng, nàng một giây là có thể chế tạo một cái hoàn mỹ chất nhỏ, phòng ốc liền không nói, các loại nhà xưởng kia cũng là trực tiếp tới. Đến lúc đó sức sản xuất lập tức liền lên rồi. Đáng tiếc à, nàng trò chơi chỉ có thể đem kho hàng vật tư lấy ra tới sử dụng, ở thế giới này còn có cái đồ ăn hạn chế, trừ đồ ăn ở ngoài, mặt khác đồ vật đều không thể quang minh chính đại lấy ra tới dùng. Bất quá làm người sao, phải học được thấy đủ, luôn là đáng tiếc vô pháp được đến, nhật tử là sẽ không vui sướng, cho nên lý uy nhuy cũng liền cảm khái cảm khái, lúc sau vẫn là thực nghiêm túc mà đang làm gây kiến. Đầu tiên là vệ sinh vấn đề. Đây là Lý Huy Nguy buông xuống thế giới này lúc sau vô cùng để ý vấn đề, ở nàng đến lâu đài lúc sau, trừ luyện binh ngoại, cái này chính là xếp hạng đệ nhất vị muốn giải quyết. Lý Huy Nguy phát hiện, Phật Lan quốc người thật sự đều không thế nào chú trọng vệ sinh vấn đề, này cũng không phải nói bọn họ trên mặt trên tay nhìn qua dơ hề hề, ở điểm này, bọn họ vẫn là thực chú trọng sạch sẽ, chỉ là, bọn họ không yêu tắm rửa, còn thường xuyên tùy chỗ đại tiểu tiện, nước tiểu thùng cái gì đều có thể tùy tay ra bên ngoài đảo. Lý Huy Nguy ở thị sát nông trang cùng chấn nhỏ khi, cũng chưa thiếu dâng đến các loại bài tiết vật, có thứ đi ở trên đường, bài tiết vật còn kém điểm đâu đầu ngã xuống. Chấn nhỏ kiến trúc phần lớn ở hai tầng lâu cao, trên lầu tùy tay đảo bài tiết vật việc này, ở người địa phương xem ra đều thấy nhiều không trách. Lý Huy Nguy là thật sự thực vô ngữ, liền trong hoàn cảnh này, bọn họ có thể không sinh bệnh ngoan cường tồn tại, nàng đều cảm giác bội phục Cho nên từ mau, Lý Huy Nguy liền tìm tới lâu đài tư pháp quan. Yêu cầu đem không thể tùy ý khuynh đảo bài tiết vật cấp xếp vào lãnh địa pháp luật Hơn nữa, nàng còn chuyên môn làm nhân tu kiến nhà vệ sinh công cộng cùng rác rưởi khuynh đảo điểm Bằng không nàng thật sự không có biện pháp hành tẩu ở trên lãnh địa Đương nhiên, nàng cũng biết chỉ rưỡi vào pháp luật là không được Người đều là có tính chơ Nàng lại không thể nói tùy ý đảo bài tiết vật đổ rác liền quan tiến trong nhà lao Nói như vậy dân tự do khẳng định đều sẽ chạy Nông nô -no nhóm sẽ không chạy Lại cũng sẽ tiếng oán than dậy đất cho nên nàng còn chuyên môn thiết lập thu phân thu rác rưởi cái này chức vụ, giống như là bảo vệ môi trường công, chuyên môn tới làm này đó, sẽ so cưỡng chế yêu cầu cư dân chính mình chạy đến đại thật xa địa phương. Đồ rác tới hảo. Đừng nhìn cái này chức vị nghe đi lên không dễ nghe, nhưng là ở cái này vào nghề cơ hội thiếu địa phương, bất luận cái gì có thể kiếm tiền công tác đều có người nguyện ý làm. Ngoài ra, này đó phân còn có thể xử lý sau làm như phân bón sử dụng, cũng có trợ giúp đồng ruộng thu hoạch. nói thật Lúc này Phất Lan quốc trên nhiều khía cạnh đều là lạc hậu với đại đường, không ngừng là vệ sinh phương diện, còn có loại địa phương mặt, ở đại đường đều đã phi thường thuần thuộc sử dụng các loại phân chuồng thời điểm. Phất Lan quốc nông dân còn ở giữa mà ăn cơm, này khối địa loại không ra gì đổ vật liền không không loại, đổi một khác khối địa loại. Bón phân, này có thể nói là ước tương đương vô. Bất quá Lý Huy Nguy tới lúc sau liền không thể xem bọn họ bộ dáng này lãng phí thổ địa, không nói cái khác, này mà trên thực tế là của nàng. Những người này đều là ở vì nàng trồng trọn, trồng ra lương thực muốn nộp thuế. Nàng tuy rằng không lớn sẽ trồng trọn, nhưng là rốt cuộc trước hai đời ngay từ đầu xuất thân đều là nông dân, nhiều ít vẫn là hiểu một ít. Liên tính không hiểu cũng không quan hệ, bởi vì đại đường đi theo nhân viên trung thợ thủ công không hào tìm, sẽ trồng trọn nông dân kia có rất nhiều. Rốt cuộc những người này tuyệt đại bộ phận đều là ký bán mình khế, có thể bị bán mình, đều là tầng dưới chót, mặc kệ hiện tại là làm cái gì, từ trước cơ bản đều loại quá điện. Lý Uy Nhu cẩn thận tìm tìm, thật đúng là làm nàng cấp tìm được rồi mấy cái trổng trọt lao kỹ năng, lại đem chính mình biết đến một ít tri thức nói cho đối phương, đồng ruộng trổng trọt cải cách liền thi hành đi xuống. Tuy rằng nông nô nhóm có chút không cao hứng, lo lắng Lý Uy Nhu ở hạt hồ nháo, rốt cuộc bọn họ đều có ấn tượng tới nay đều là như thế này trổng trọt. Nhưng là ai theo Lý Uy Nhu là lĩnh chủ, này thổ địa đều là của nàng, liền bọn họ đều là thuộc sở hữu với lĩnh chủ, mỗi năm lĩnh chủ nói muốn loại cái gì, đều đến cấp lĩnh chủ loại. Hiện tại đã đổi mới lĩnh chủ, này đến từ ngoại quốc tân lĩnh chủ phải dùng nàng bên kia phương thức chống chọn, nông nô nhóm cũng chỉ dễ nghe từ. Chỉ là không tránh được tại nội tâm cầu nguyện, ngàn vạn không cần bởi vì lĩnh chủ lăn lộn làm thổ địa không thu hoạch, bằng không bọn họ liền phải xong đời. Cũng may như vậy lo lắng cũng không có liên tục lâu lắm, rốt cuộc loại lương thực chính thời gian trưởng khả năng không nhanh như vậy có hiệu quả, nhưng là loại lương thực rau dưa ra kết quả chính là thực mau, ở dùng kiểu mới trồng trọ tủ phân biện pháp lúc sau. Trong đất giao dưa lớn lên, có thể so từ trước hảo. Lập tức, đối kiểu mới làm ruộng biện pháp, nội tâm lo lắng cùng kháng cự đều biến mất đến thất thất bát bát, một cái hai cái tranh nhau muốn cùng đại đường đồng ruộng quan học tập, cũng không hề tùy ý đại tiểu tiện, đều học như thế nào đào hồ xí, phàm là tưởng thưởng vé nút cờ đều phải hướng nhà mình vé nút cờ tới, chẳng sợ ở trên đường nghẹn cũng đến nghẹn trở về, tuyệt không chịu tiện nghi những người khác. Lý Huynh Huy, mặc kệ thế nào, nông thôn bên này tùy trô đại tiểu tiện thói quen sửa lại chính là tốt. Mà chấn nhỏ bên kia bởi vì có phạt tiền cùng với phạt quét tức pháp luật ở, hơn nữa có chuyên môn người tới thu, chấn nhỏ cư dân nhóm dần dần mà cũng thành thói quen. Ở Lý Huy Nguyên nên đón cách nặc tư nam tức nhóm phía trước, nàng cuối cùng có thể bình thường đi ở chấn nhỏ thượng, không sợ giấm đến bài tiết vật, cũng không sợ tùy thời có bài tiết vật từ thiên mà hàng. Giải quyết vệ sinh vấn đề lúc sau, Lý Huy Nguyên mà kiến phòng công tác cũng ở lục tục hoàn thành. Nàng ban đầu suy xét là trước kiến cái đặc sản cửa hàng cùng tiểu lầu là được. Nhưng là mặt sau chờ khảo sát chấn nhỏ lúc sau, trong đầu lại bắt đầu sinh mặt khác ý tưởng. Trước mắt, Phất Lan Quốc chỉ có 3 cái đại hình thành thị, trừ bỏ vương đô nơi thành thị, mặt khác 2 cái thành thị đều là cảng thành thị. Vương đô nơi thành thị hoạt động giải trí so nhiều, mỗi năm xã giao quý đều sẽ chen đầy đến từ cả nước các nơi các quý tộc. Mà cảng thành thị chủ yếu tính năng vẫn là giao dịch. Đến nỗi mặt khác tiểu thành thị, Lý Huy Nguy hỏi qua Láo Quảng Hàng Gia, lão quản Gia cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng thật ra có người ngâm thơ rong có thể nói thượng một hai điểm, nhưng Lý Huy Nguy nghe xong cũng không cảm thấy này đó tiểu thành thị có cái gì đặc sắc, nhiều lắm chính là mô ra cửa hàng ăn ngon, mỗi cái cửa hàng nữ lang xinh đẹp loại này. Lý Huy Nguy liền cảm thấy, nàng kỳ thật có thể chế tạo một cái thành phố du lịch. Thành phố du lịch có thể có bao nhiêu kiếm tiền, đã từng là hiện đại người Lý Huy Nguy nhất rõ ràng. Một chỗ chỉ cần nó có thể hấp dẫn đến du khách, như vậy cái này địa phương liền có tức đất tức vàng tư bản, liền có phát triển cơ hội. Lý huy nhuy lánh địa tuy rằng không thể nói là càn cối, nhưng người muốn nói rồi rào, kia lý huy nhuy là không nhận, muốn nàng xem ra, nàng lánh địa vẫn là quá là hậu, ba mặt núi vây quanh không vén biển, đất rừng tài nguyên cùng mặt có tài nguyên cùng mặt khác lĩnh chủ giống như không gì khác biệt, trước mắt càng không có phát hiện có mỏ vàng mỏ bạc các loại quạng, thôn trụ cỏ tranh phòng chỗ nào cũng có, chấn nhỏ mới bàn tay đại, vòng không được hai vòng liền dạo xong rồi, liền này sơn ca đạt. Đặt ở đệ nhất đời đều phải làm chính phủ giúp đỡ người nghèo mới được. Dù sao Lý Huy Nguy là không hài lòng, cũng là muốn thay đổi, rốt cuộc việc này đóng lại chính mình chất lượng sinh hoạt. Chơi biết, mỗi ngày buổi tối sớm mà, toàn bộ lâu đài an tĩnh cùng cái nhà ma dường như, đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem, một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh trăng, bên tai nghe được, cũng chỉ có phương xa côn trùng tèo vang điệu tèo thú giống. Chụ một thời gian còn hành, nhưng nếu là trụ cả đời, Lý Huy Nguy cảm thấy chính mình sớm hay muộn muốn điên. Nàng vẫn là thích náo nhiệt điểm, thích ánh đèn, thích tiếng người. Thích ấm ác, không phải nói nàng thích xem náo nhiệt, mà là ở như vậy hoàn cảnh chung, nàng mới có thể cảm giác được có cảm giác an toàn. Hiện tại nàng chính là cảm thấy nàng lãnh địa quá đơn địa quá khô khan quá hoang vu, nàng muốn cho chính mình lãnh địa cũng xuất hiện thành phố lớn, muốn toàn thế giới các nơi người đều tới này du lịch thẩm thực mua sắm, muốn làm nàng lãnh địa chân chính phồn vinh phú cường lên. Cho nên, ở quy hoạch chấn nhỏ thời điểm, Lý Huy Nguy liền suy nghĩ, vì cái gì nàng không từ thành phố du lịch tư duy tới quy hoạch kiến tạo, cũng không phải một ngụm ăn thành đại mập mạp, chính là trước đem mục tiêu định vị vì thành phố du lịch, sau đó quay trùng quanh cái này mục tiêu đi quy hoạch, đi thiết chí cái gì một năm, kế hoạch 3 năm, kế hoạch 5 năm, năm kế hoạch. Nàng có thể trước đem trấn nhỏ kiến tạo thành đặc sắc du lịch trấn nhỏ, chờ cách mặc tư một đám người đã đến sau, hưởng thụ tới rồi trấn nhỏ hảo, sau khi trở về cho nàng tuyên truyền, hoặc là nàng có thể chính mình nghĩ cách ở tạp chí báo chí cái gì phương diện tuyên truyền, tóm lại, chính là dùng các loại biện pháp Đem đặc sắc chấn nhỏ thanh danh chế tạo đi ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều du khách, lúc sau đi bước một phát triển kiến tạo, làm chấn nhỏ thăng cấp vì thành thị. Như vậy, mục tiêu rõ ràng sau, chấn nhỏ đặc sắc liền phải định ra tới. Lý huy nhuy cơ hội là không chút nào lao lực liền nghĩ tới nên chế tạo cái gì đặc sắc, rốt cuộc, nàng chính mình bản thân ở cái này Phất Lan Quốc chính là lớn nhất đặc sắc không phải sao. Ngắm lại lúc trước nguyên chủ tham gia yến hội khi, các quý tộc tò mò tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng liền cảm thấy... Nàng ở lãnh địa chế tạo một cái đại đường phong tình đặc sắc chấn nhỏ ý tưởng, là hoàn toàn được không? Xa lạ sự vật, đối với đại bộ phận ăn không ngồi rồi quý tộc tới nói, chính là tốt nhất tiêu khiển. Càng đừng nói, ở tơ lũa đồ xứ lá trà bị phiến đến Phất Lan quốc lúc sau, cơ hồ tùy tiện một cái quý tộc đều đối đại đường triều đều có điều nghe thấy. Bọn họ không nghĩ nhìn thấy sống sờ sờ đại đường quý tộc sao? Không nghĩ nhấm nháp siêu cấp địa đạo đại đường Mỹ thực sao? Không nghĩ đi dạo cực có đại đường phong tình chấn nhỏ sao Lý Huy Nguy cảm thấy, nếu là đại đường trên lãnh địa xuất hiện Phất Lan quốc phong tình chấn nhỏ, nàng là thực nguyện ý đi tham quan tham quan. L-E-O-S-I-N-G Phần 60 060 Lai khách Rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến đâu? Trên đường thật sự là quá nhàm chán. Trên xe ngựa, một vị quý tộc tiểu thư trang điểm nữ tử vén dèm lên nhìn mắt ngoài cửa sổ, phát hiện vẫn là núi rừng cây cối này đó cảnh sát, trong mắt liền có chút bực bội, ngoài miệng cũng oán giận lên. Sớm biết rằng vị kia đến từ phương Đông Nam tức tiểu thư chủ đến như vậy xa, ta liền không xem náo nhiệt ra cửa. Đúng vậy, thật sự quá xa, đều mau nửa tháng đi qua, chúng ta thế nhưng còn ở trên đường. Ta đều có chút hối hận chạy này một chuyến. Một thanh âm khác đi theo phụ họa, hiển nhiên này dài dòng lộ trình làm nàng cũng có chút không kiên nhẫn. Gấp cái gì? Đi vương đô lộ trình so này còn xa, như thế nào không thấy các ngươi hoán giận. Một vị nhìn 30 tới tuổi quý phụ nhân nhăn nhân mày nhưng rốt cuộc là chính mình quê nữ, liền lại hòa hoan ngự khi nói, các ngươi không phải rất sớm liền tò mò kia có thể sinh sản ra sinh đẹp tơ lụa tinh mị đồ sứ, thanh hương lá trả đại đường là cái gì quốc gia sao. Chờ tới rồi ổn giả nam tức lánh địa, liền có thể gặp một lần kia đại đường quốc tới quý tộc tiểu thư, hỏi một câu đại đường phong thổ, còn có kêu mị vị dứa, cách nặc tư nam tức trong miệng đại đường Mỹ thực, đều có thể nếm thượng một nếm, điểm này lộ trình, lại có cái gì gian nan đâu. Đúng vậy Này chiếc xe ngựa ngồi quý tộc phu nhân các tiểu thư là cách nhạc tư nam tức một nhà bằng hữu, chịu mời tham gia cách nhạc tư nam tức giữa yến lúc sau, liền vẫn luôn rất muốn tự mình gặp một lần vị kia đến từ đại đường quý tộc tiểu thư. Chỉ là các nàng phía trước cùng vị này quý tộc tiểu thư không có giao thoa, không hảo tùy tiện tiến đến quá dày, phải làm phiền cách nhạc tư nam tức hỗ trợ dẫn tiến dẫn tiến, hảo phương tiện các nàng đi bái phỏng. Không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy, cách nhạc tư nam tức thu được Lý Uy Nhuỵ gửi thư lúc sau, liền cho bọn hắn đều trả lời. Một đám có lui tới bằng hưu thấu thượng một tấu liền cảm thấy này một chuyến tuy rằng có điểm tử lộ trình, nhưng cũng không phải không thể đi một chút, vì thế mới có hiện tại mười mấy chiếc xe ngửa cùng kỵ sĩ cùng nhau lên đường tình cảnh. Nói thật, thế giới này giao thông cũng không phát đạt, trên đường còn có khả năng sẽ có sân phỉ, trong tình huống bình thường đại bộ phận quý tộc đều không thế nào ra cửa, đặc biệt là nữ tính quý tộc, trừ bỏ bãi phòng thân hữu hoặc là ở so gần lãnh địa lui tới, cùng với xã giao quý khả năng sẽ đi thành thị tham gia vũ hội. Mặt khác thời điểm là không thế nào ra lãnh địa. Tiểu quý tộc đặc biệt như thế, rốt cuộc trên đường tiêu phí nhiều, tiểu quý tộc chưa chắc sẽ có như vậy nhiều tiền. Bất qua mới vừa rồi hoán giận lộ trình kia chiếc xe ngựa đảo có chút bất đồng, các nàng gia tước vị cũng không cao, cũng chỉ là cái nam tức lãnh người nhà, nhưng là lãnh địa vị trí không tồi, trong nhà là có tiền, lại có quan hệ tốt đại quý tộc thân thích, này đây nhật tử quá đến không tồi. Xã giao quý thời điểm cũng đi qua vài lần vương đô tham gia vũ hội, so với đại bộ phận Quý tộc tiểu thư Xem như có ra xa nhà kinh nghiệm. Chỉ là đi này đi Lý Huy Nguy Lánh Địa lộ đi theo Vương Đô lộ không giống nhau. Vương Đô rốt cuộc là một quốc gia thủ đô. Trên đường càng an toàn chút không nói, cũng sẽ càng phồn hoa điểm. Mà đi Lý Huy Nuy lãnh Địa dọc theo đường đi cơ bản đều là đồng dạng phong cảnh. Sơn Á Thủ A, không gì đặc biệt, ngồi lâu rồi xe ngựa đều cảm thấy nhằm chán. Không khỏi liền sinh chút oán giận hối hận cảm xúc. Nhưng bị quý phụ nhân như vậy một khuyên, lại cảm thấy hiện tại đường về quá mệ Rốt cuộc các nàng sắc thật là đối phương đông đại đường quốc thực cảm thấy hương thú, đến từ đại đường đổ vận, ở Phất Lan quốc không có giống nhau không phải sang quý hàng xa xỉ, bình thường tiểu quý tộc đều mua không nổi. Các nàng ra điều kiện không tồi, nhưng thật ra mua quá, còn nương mấy thứ này ở các nàng bằng hưu trong giới ra nổi bật, rốt cuộc không phải cái nào nam tức tử tức ra tiểu thư đều dùng đến khởi này đó, không phải quý tộc đều giàu có. Hơn nữa sinh hoạt hàng ngày cũng sắc thật nhàm chán, tới tới lui lui đều là những cái đó nhận thức người. Làm một ít thường xuyên làm sự, không gì mới mẻ, cho nên cách nặc tư nam tước một người, các nàng mới chịu đáp ứng tới một chuyến. Đại đường quý tộc tiểu thư, cùng các nàng phất lan quốc giống nhau sao? Ôm như vậy tâm tình, trong xe ngửa quý tộc tiểu thư lại kiềm chế trụ hối hận cảm xúc, nội tâm bước lên nổi lên tò mò cùng chờ mong. Mà so với này đó chưa thấy qua Lý Huy Nguy quý tộc các tiểu thư, cách nặc tư một nhà nhưng thật ra toàn bộ hành trình đều hứng thú bừng bừng. Bất quá này hứng thú bừng bừng một nửa là hướng về phía Lý H Một nửa kia sau, đó chính là hướng về phía Mỹ Thực đi. Thậm chí còn, nhớ thương Mỹ Thực muốn so nhớ thương Lý Huy Nguy còn càng nhiều một ít đâu. Thượng đế biết, ở Lý Huy Nguy đoàn người rời đi sau, bọn họ một nhà có bao nhiêu nhớ thương Lý Huy Nguy đầu bếp làm đồ ăn cùng điểm tâm. Chẳng sợ thời gian đi qua vài tháng, nhưng là bọn họ đều còn có thể nhớ rõ từng người yêu nhất những cái đó nói Mỹ Thực. Nay không, Lý Huy Nguy một người, cách nặc tư một nhà tất cả đều tích cực hưởng ứng, không một cái vắng họp, đều ngồi xe ngựa tới. Bọn họ còn mang theo không ít hành lý, tính toán đến lúc đó ra mặt giày trụ thượng một đoạn thời gian, cũng thật nhiều ăn mây đốn đại đường mỹ thực. Nhưng mà, lúc này mãn đầu góc đều là mỹ thực cách nạc tư nam tức một nhà không nghĩ tới, vừa đến Lý Uy Nguy lãnh địa, liền trước bị đại đường phong tình chấn nhỏ cấp hấp dẫn. Xa xa mà, chỉ thấy cực có dị vực phong tình nhà ở từng hàng chỉnh tề ngồi xuống, dưới mái huyên, ăn mặc dị vực trang phục điếm tiểu nhị ở mời chào khách nhân, trên đường náo nhiệt phi phạm, có giao hàng, có đi dạo phố Đại bộ phận là ăn mặc phất lan quốc trang phục phất lan quốc người, ngẫu nhiên hỗn loạn dị vực gương mặt, thậm chí còn có xuyên dị vực hình thức phất lan quốc người. Náo nhiệt thanh âm từ kia thượng thư đại đường chấn nhỏ cổng vòm chỗ truyền đến, đường xa mà đến các khách nhân nghe nói động tĩnh liền có chút cấp khó giằn nổi, hoặc vén rèm lên ra bên ngoài xem, hoặc thúc dục xe ngựa chạy mau, càng có chờ không kịp tưởng tìm tòi đến tột cùng, thẳng xuống xe ngựa, cùng kỵ sĩ muốn con ngựa, tưởng dục ngựa lao nhanh sớm một chút nhi đến kia tràn ngập dị vực phong tình trấn nhỏ đi. Mà lưu tại trên xe ngựa các khách nhân tắt theo xe ngựa tới gần lãnh địa nghị luật lên. công vòm thượng kêu bảng hiệu viết chính là cái gì? Là vị kia đến từ phương đông lĩnh chủ huy văn sao? Ngăn nắp, không phải hoa cũng không phải điều thú, nhìn thật là kỳ quái. Là đại đường văn tự đi, nhà ta dùng xứ bản cái đấy liền có cùng loại như vậy tự, chỉ là không lớn giống nhau, ta cũng nhận không ra là cái gì tự. kia nhà ở kiến hảo kỳ quái a ta cũng chưa gặp qua như vậy phòng ở, là đại đường bên kia nhà ở sao? Ai ngươi xem, người kia tóc là màu đen. con ăn mặc như vậy kỳ quái quần áo, chẳng lẽ nàng chính là kia đến từ phương Đông Nam Tức Tiểu Thư sao? Hẳn là không phải, Nam Tức Tiểu Thư sẽ không một mình một người lên phố đi. Nghe nói Nam Tức Tiểu Thư mang theo không ít người tới chúng ta quốc gia, có khả năng đó là Nam Tức Tiểu Thư người hầu, bất quá nàng sinh cùng chúng ta thật sự hảo không giống nhau à, liếc mắt một cái xem qua đi liền cảm thấy là người nước ngoài, cũng không biết Nam Tước Tiểu Thư có phải hay không cũng trường như vậy. Nam tước tiểu thư có chúng ta quốc gia huyết thống, hẳn là không giải như vậy đi. Người ngửi. Các ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Thơm quá. L-E-O-S-I-N-G. Phần 61. 061. Kết thúc. Linh chủ đại nhân, cách nặc tư Nam tước bọn họ đã giản xếp hảo. Vậy là tốt rồi. Lý huy nhuy hướng trên giường một nằm, nhưng đem nàng cấp mệt muốn chết rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở vội đại đường chấn nhỏ sự tình. Xem xây dựng tiểu thuyết thời điểm cảm giác những cái đó vai chính đều làm đến thực nhẹ nhàng, nhưng chờ đến chính mình trên thực tế tay, mới biết được nơi trốn đều là yêu cầu nhọc lòng. Cũng may, vội về vội, nhưng vẫn là có điều thu hoạch. Ở cách nhạc tư bọn họ không có tiến đến phía trước, liền vừa vặn có một tin tức linh thông thương đội tiến đến mua sắm, Lý Uy Nhuy mượn cơ hội thành một đợt khoang trò chơi trong kho tồn kho, kiếm lời một tuyệt bút tiền, lại cùng thương đội càng tốt mua một ít đồ vật, làm nàng này lẫm địa đại kiến thiết giai đoạn trước hoán một hơi. Mà kia thương đội sau khi rời khỏi đây, lân cận tiểu lĩnh chủ được đến tin tức cũng có lục tục tới cửa tới, hiện tại hơn nữa cách nặc tư này một đám người, giai đoạn trước cục diện xem như mở ra. Bất quá mặt sau muốn cho nàng lãnh địa trở thành chân chính du lịch chân nhỏ, Lý Huy Nguy cảm thấy chỉ sợ có rất lớn khó khăn. Thời đại này giao thông thật sự quá mức rắc rời, mà thổ phỉ lại thật sự quá mức hung hăng ngang ngược, người bình thường sẽ không dễ dàng ra xa nhà, liền tính là thương đội, cũng sẽ không dễ dàng chạy loạn. Lý Huy Nguy cảm thấy chính mình ban đầu tưởng đem lãnh địa chế tạo thành thành phố du lịch chuyện này thật sự là có chút thiên chân. Cho nên nàng hiện tại cũng chuyển biến ý tưởng, du lịch chuyện này còn có thể làm, nhưng liền tận lực phát triển quanh thân lĩnh chủ cùng quen thuộc bằng hữu muốn kiếm tiền, nàng vẫn là nhiều giao hảo mấy cái thương đội đi. Dù sao nàng không gian không ít đồ vật đều có thể lấy cơ họa thực ra đi ra ngoài. Nhưng là Lý Huy Nguy cũng không nghĩ tới, ở nàng từ bỏ đem chính mình lãnh thổ chế tạo thành thành phố du lịch sau. Mặt sau lại trời xui đất khiến mà thành công trở thành thành phố du lịch. Hết thẻ còn muốn từ cái kia không thỉnh tự đến thương đội nói lên. Thương đội từ nàng nơi này nhập hàng rơi đi sau, liền bắt đầu bán sản phẩm, thời đại này bán đồ vật, đặc biệt là bán hàng xa xỉ, luôn là muốn khoác lác, hoặc là nói ở đâu cái thời đại đều giống nhau, muốn đem một kiện thương phẩm bán ra viễn siêu thực tế giá trị đồ vật, phải thổi phồng. Lý uy như, như vậy cái đến từ phương đông đại đường lĩnh chủ, nhưng còn không phải là tốt nhất vào tay điểm sao Hơn nữa, hơn nữa nàng khoang trò chơi kho xuất phẩm đồ vật là thật sự hảo, thế cho nên một ít khách hàng mua sắm sử dụng sau, liền muốn thương đội liên tục cung hóa, nhưng thương đội hàng hóa thanh thật sự mau, hơn nữa bọn họ ra bên ngoài bán địa phương ly Lý Uy nhuy lánh điệu lại xa, trong khoảng thời gian ngắn thiếu hóa lợi hại, lập tức liền cung không đủ cầu. Mặt khác thương đội thấy thế cũng ngửi được thương cơ, vì thế liền bắt đầu cũng hướng Lý Uy nhuy bên này nhập hàng. Mà những cái đó chờ đợi nguồn cung cấp không được khách nhân trùng, có vừa lúc là có tiền lại có nhàn. Đối Lý Uy Nhuỵ cũng khá tò mò, tựa như cách Nặc Tư như vậy, trực tiếp tổ chức lên bái phòng du lịch. Lúc ấy Lý Uy Nhuỵ lánh địa so cách Nặc Tư bọn họ tới chơi khi xây dựng đến càng tốt, này đàn quý tộc đã đến lúc sau có thể nói là vui đến quên cả trời đất, thật là tiền bạc hoa đến không sai biệt lắm mới trở về, có còn trực tiếp mua nhà. Mà trở về kêu bang nhân bên trong, lại bắt đầu các loại thổi phồng, khẩu khẩu tương truyền hạ, lại tổ chức một đám du lịch. Mỹ thực cảnh đẹp, ăn ngon hảo chơi, ở cái này giải trí thiếu thốn thời đại, Lý Vi Nguy chỉnh ra tới mới mẹ ngoạn ý là thật sự hấp dẫn người. Dân dân mà, Lý Vi Nguy lãnh địa thật đúng là như nàng ngay từ đầu suy nghĩ như vậy phát triển trở thành vì thành phố du lịch. Nào đó trình độ đi lên nói, này cũng coi như vô tâm cắm liếu liếu lên xanh. Đương nhiên, ở cái này trong quá trình cũng không được đầy đủ là tốt đẹp, hai bên quan niệm sai biệt cũng sẽ dẫn tới một ít mâu thuẫn sinh ra, hảo chút thứ cũng phát sinh quá xung đột, thậm chí là đánh giặc. Bất quá cũng may lần đầu tiên bị tấn công thời điểm khoảng cách Lý Huy Nuy đi vào thế giới này có nhất định thời gian, thời gian này cũng đủ nàng đem chính mình kỵ sĩ bộ đội cấp luyện hảo. Đánh thắng một lần sau, rất nhiều lòng mang ý xấu quý tộc nhưng thật ra thu liệm không ít, hơn nữa Lý Huy Nguy còn nỗ lực cùng đại đường bên kia giao hảo, mỗi năm đều có lệ vật thượng cống, đem đại đường lĩnh chủ hướng hảo, bên kia cũng không ngại cấp Lý Huy Nuy làm làm mặt mũi cùng Phất Lan Quốc Quốc Vương viết thư hoặc là lịch sử tổng quát khi nói chuyện Lý Huy Nuy Làm Lý Uy Nhuỵ đạt được một ít cậy vào. Mặt sau Lý Uy Nhuỵ càng là chưa bao giờ đình chỉ quá đối bộ đội huấn luyện, lực lượng quân sự cường đại rồi, muốn làm cái gì sự tình liền dễ dàng. 120 năm qua đi, ở nàng tỉ mỉ giáo dục hạ lớn lên tân một đám vô bối cảnh xuất thân kỵ sĩ càng là trở thành nàng tự trung, lãnh địa nội các ngành các nghề mới mẻ huyết mạch rót vào lúc sau, càng là vì lãnh địa phát triển mang đến mạnh mẽ lực lượng. Lý Uy Nhuỵ lãnh địa chính thức trở thành phất lan quốc độc đáo tồn tại, đó là vương thất đối nàng cũng nhiều có lễ độ. Nào đó trình độ thượng nàng lãnh địa đều trở thành quốc trung quốc, quanh thân lãnh địa đối nàng cũng là thần phục. Dưới tình huống như vậy, Lý Uy Nuy có thể nói là quá thượng dưỡng lao sinh hoạt, không cần lại giống như từ trước như vậy nhọc lòng quá nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại audio.londontinh.com